Trước 1676, người dũng cảm 1676, dũng xông vào nhà vệ sinh nữ vào vệ đó. lộ tu triệt nhìn theo tầm mắt của cậu bên đó bên đó có gì nhạc thính phong cười bên đó có dư viễn phảm lộ tu triệt kinh ngạc cái gì có cậu ta sao có thể cậu ta ở đâu nhìn người trên bục đó nhìn thấy chưa lộ tu triệt nhìn sang thấy trên bục có mấy người ngồi người nào nhạc thính phong cậu đừng vì thắng cuộc cố ý lửa tôi đấy nhạc thính phong đá cậu một cái đội mũ lươi chai khẩu trang mặc đồ đen giống như người vừa đi ăn trộm ở nhà người khắc ra lúc này lộ tu triệt nhìn thấy rồi thật sự là có một người mặc đồ đen đội mũ lươi chai đang ngồi cô đơn trên b ụ n g lộ tu triệt nhìn c h ầ m c h ầ m cậu ta một lúc lâu lắc đầu người đó đeo khẩu trang sao cậu biết cậu ấy là dư viễn phạm cậu dọa thôi phải không nhạc thính phong trợn trừng mắt nhìn cậu Thời ờ đ ư nhạc g n i biết thiết minh viễn ê n cần không? chứng ta dọa dư sao cậu có cần thiết không? Vậy cậu làm sao chứng minh cậu Vậy h làm là p m n h ạ thính phong dừng lại hét lên một tiếng với đám nam sinh đang đá bóng trong lưới sát tiểu hổ một nam sinh trong số đó lập tức không đá bóng nữa vội chạy tới này đại thần có việc nhạc thính phong chỉ vào dư viễn p h ạ m trên bục nói nhìn thấy người đó không các cậu kéo khẩu trang của cậu ta xuống nam sinh được cậu gọi là tiểu hổ không nói thêm lời nào gật đầu được rồi đại thần đợi đấy lộ tu triệt kinh ngạc đây không phải ủy ban thể thao lớp a sao cậu cũng quen cậu ta như vậy nhạc thính phong r ử a vào lưới sắt tuần trước cậu ta hỏi t ớ i một câu hỏi nhà trường để bảo vệ an toàn cho học sinh đi qua dựng lưới thép ở bên đường và sân bóng nam sinh tên tiểu hồ đó gọi nam sinh cùng đá bóng túi đầu không biết nói gì sau đó họ rất nhanh phân tán ra tiếp tục đá bóng nhưng quả bóng đó c h ậ m chậm, chậm. muốn bay tới chỗ khán đài cuối cùng có nam sinh không để ý dưới chân vừa hay đá tới người dư viễn p h ạ m quả bóng đó trực tiếp đá ngã cậu về phía bên cạnh tiểu h ổ nháy mắt ra hiệu với hai nam sinh thế là mấy nam sinh nhanh nhẹn trèo lên khán đài hai bên bọc lại tới trước mặt dư viễn p h ạ m trái phải trước sau chặn cậu lại bạn học cậu sao rồi có bị thương không ngại quá chúng tôi đá ra ngoài rồi dư viễn p h ạ m túi đầu tôi không sao tiểu hồ nói quả bóng vừa nay đã không nhẹ để chúng tôi xem xem hay là đưa cậu tới phòng y y tế cảm ơn không cần đâu cậu đừng khách sáo với chúng tôi để tôi xem xem xem đã bị thương ở đâu rồi tiểu hồ giữ vai dư vi n phạm một nam sinh khác nhanh chóng đưa tay ra kéo khẩu trang trên mặt dư vi n phạm lộ tu triệt ở bên đây kê chân nhìn khoảng cách hơi xa nhìn không rõ ràng cậu hơi sốt ruột hỏi vậy rốt cuộc có phải dư viễn phàm không có phải không cậu rất nhanh sẽ biết thôi nhạc thính phong uống x o n g sữa nhăn nhăn m ú i cậu vẫn là không thích uống thứ này cậu giơ tay lên mức hộp sữa hết vào thùng rác cách đó không xa một cách x o á y khí t r ú n g phóc nữ sinh đi qua nhìn thấy không nhịn được đỏ mặt nhỏ tiếng nói hư a đẹp trai quá mặt nhạc thính phong lập tức lạnh đi chỗ khán đài dư viễn phàm bị kéo mất khẩu trang sợ hái vội bịt mặt lại quay người chạy bị mấy người tiểu hổ giữ chặt lại tiểu hổ thổi còi y ho ho đây không phải người dũng cảm xông vào nhà vệ sinh nữ đó sao chương một n r ă m bảy m ư đó chính là coi thường chúng tôi đó viễn p h à m sợ hãi muốn ôm lấy đầu nhưng lại bị đám tiểu hổ giữ chặt lấy người không thể động đậy các cậu nói gì tôi nghe không hiểu sắc mặt dư viễn p h à m tái nhận không nhìn thẳng vào mấy người đó tiểu hổ vô vai đ ừ n g giả bộ không hiểu cậu còn chạy tới lớp chúng tôi xin lỗi đó cùng với mẹ cậu nếu cậu nói quên rồi vậy chúng tôi không tin đâu người làm việc lớn nổi danh toàn trường như cậu chúng tôi sao có thể nhận nhầm chứ các cậu đều xem xem nốt ruồi đen bên cạnh mũi cậu ta này vẫn chưa đ ổ i chỗ người bên cạnh liên tục gật đầu đúng thế đúng thế đây không phải chính là dư viễn phạm sao này dư viễn phạm sao một mình ngồi ở đây nghe nói cậu thôi học rồi không phải tôi nghe người ta nói cậu nhập viện rồi cái gì nhập viện tôi nghe người ta nói cậu tự sát rồi mấy người mồm năm miệng mười vây lấy dư viễn p h ạ m không thả cậu đi trong lời nói mang đầy trầm biếm khiến dư viễn p h ạ m như ngồi trên bàn đinh tiểu hồ đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho cậu như thế dư viễn p h ạ m vừa đứng lên một chút liền bị ấn trở lại này dư viễn p h ạ m cậu nói xem cậu ở đây làm gì cậu r ố t cuộc có thôi hoặc không có tự sát không sắc mặt dư viễn phảm càng trắng hơn cậu túi đầu không nhìn họ tôi không có gì nói với các cậu tôi còn có việc tôi đi trước đây này đừng đi vội vã như vậy chứ vội cái gì chúng ta từ từ nói chuyện chúng tôi đều rất muốn hỏi cậu một vấn đề tiểu hổ cố ý nháy mắt ra hiệu với dư viễn phảm làm ra biểu cảm thô tục cậu vào nhà vệ sinh nữ nhiều không nhìn thấy gì sao tay của dư viễn phảm từ từ nắm chặt tôi không có gì nói với các cậu tôi thật sự còn có việc phiền các cậu thả tôi ra tiểu h ầ nhìn thấy tay nắm chặt của cậu cười lên ý ho ý ho ý ho còn tức giận rồi đó các cậu xem các cậu đều xem xem người dũng cảm xông vào nhà vệ sinh nữ này còn biết tức giận đó hạ hạ hạ mấy người x u ố n g lại giữ lấy vai dư viễn phảm cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt kiềm nén của cậu tay dư viễn phảm thả lỏng ra từng chút một cậu nói tôi không tức giận tôi thật sự có việc xin các cậu thả tôi ra tiểu hồ ôm lấy vai dư viễn phàm đệ cậu xuống không để cậu đứng lên nào nào cậu nói cho chúng tôi xem trong nhà vệ sinh nữ như thế nào chúng tôi sẽ thả cậu chúng tôi chưa từng vào nhà vệ sinh nữ dư viễn phàm cắn răng tôi đã nói rồi tôi không có gì nói với các cậu cả cậu thả tôi ra một nam sinh bên trái không nặng không nhẹ đẩy vai dư viễn phàm một cái cái gì gọi là không có gì để nói chứ cậu đây là coi thường chúng tôi sao dư viễn phàm quay đầu không nhìn họ tôi không có tôi không quen các cậu sao tôi có thể coi thường các cậu nam sinh khác cười nói không quen chúng tôi không sao giờ không phải đã quen rồi sao tay tiểu hổ giữ lấy vai trái của dư viễn phàm cậu thường xuyên đ a bóng trời lạnh này cậu còn chỉ mặc một áo phương mỏng lực rất mạnh ấn như vậy gần như sắp ấn gãy xương bả vai của dư viễn phàm rồi tiểu hổ vui vẻ nói là chuyện cũ không thể quay đầu hay là không muốn nói với chúng tôi không không có tôi là tôi cảm thấy mình đã làm việc mất mặt như thế không muốn nhớ lại nữa tiểu hổ cười ha ha nói ồ không muốn cậu đã nói việc mất mặt như vậy vậy cậu thời gian dài như vậy sao không tới đây xấu tốt gì cũng là trường học không thể không tới trường c h ư ơ một nghìn sáu trăm bảy mươi tám cậu ta vừa vào cổng trường tôi đã biết rồi đúng rồi cậu không phải nói cậu sẽ bao thầu nhà vệ sinh toàn trường sao cậu ngồi ở đây lâu như thế vậy cậu vội đi ạ dư viễn phàm thấp giọng nói tôi tôi đang định đi các cậu thả tôi ra tôi đi ngay tiểu hồ lập tức nói được thôi đi ngay nào nào các bạn học chúng ta đưa bạn dư qua đó lúc đầu cậu ấy nói với chúng ta bảo chúng ta giám sát cậu ấy là bạn học cùng trường chúng ta sao có thể đến chút việc nhỏ này cũng không giúp chứ đúng thế đúng thế chúng ta không phải loại người một chút nhân ái cũng không có đó yên tâm chúng tôi chắc chắn sẽ giám sát tốt cậu nếu cậu dám lười biếng chúng tôi sẽ không đồng ý đâu tiểu hổ vừa vây tay cao giọng hét đi thôi không đá bóng nữa đưa bạn dư viễn phàm đi quét dọn nhà vệ sinh thôi thế là một đám người trước sau trái phải kẹp dư viễn phàm ở giữa đòi đi theo cậu xem cậu quét dọn nhà vệ sinh không cần tôi tự đi là được dư viễn phạm vốn chỉ muốn dùng việc quét dọn nhà vệ sinh làm cái cơ thoái thác sau đó nhanh chóng trốn đi nhưng cậu không ngờ những người này lại còn muốn theo cậu tới đó còn muốn giám sát cậu này dư viễn phạm cậu không biết mấy người chúng tôi đâu nhiệt tình nhất đấy cậu đừng có ngại đúng thế đúng thế việc lớn chúng tôi không giúp được nhưng chút việc nhỏ này vẫn là không có vấn đề gì cậu yên tâm được rồi chúng tôi chắc chắn sẽ giám sát tốt cậu tuyệt đối sẽ không để cậu buông lỏng dư viễn phàm rất muốn cắt lưới của những người này họ đâu có muốn giúp đỡ chỉ là muốn xem trò cười mà thôi đám người tiểu h ổ kẹp dư viễn phàm đi ra khỏi sân vận động sau khi đi ra tiểu h ổ còn vây tay với nhạc thính phong ở phía xa nhạc thính phong đá lộ tu triệt đang há hốc m ồ m một cái nhìn rõ rồi chứ lộ tu triệt chỉ chỉ vào dư viễn phàm bị đưa đi lại chỉ chỉ vào nhạc thính phong người đều ngẩn ra không phải cậu ta cậu ta tên nhóc đó đội mũ và đeo khẩu trang đó cách xa như thế sao cậu biết đó là dư viễn p h ạ m cậu có con mắt thấu thị sao cậu lại nhìn rõ như thế nhạc thính phong cười nói tợi đương nhiên không nhìn thấy tật c ũ n g không mọc mắt thấu thị cậu nhấc chân lên đi về phía trước khóe môi treo một nụ cười nhạt vậy sao cậu biết sao cậu biết người đó là dư viễn p h ạ m lòng hiếu kỳ của lộ tu triệt đã sôi lên rồi cậu bước nhanh đuổi theo nhạc thính phong b ư ớ c thiết muốn biết cậu ta rốt cuộc làm sao biết đó là dư viễn phảm nhạc thính phong nói cho cậu nói ra có thể cậu không tin dư viễn phảm vừa vào cổng trường tôi đã biết rồi lộ tu triệt gãi gãi đầu càng hiếu kỳ hơn không thể nào không đúng cậu nói xem sao cậu biết nhạc thính phong thừa nước đục thả câu không nói cho cậu lộ tu triệt cứ thế đuổi theo cậu về tới phòng học nhạc thính phong tớ xin cậu đó cậu mau nói cho tợi đãi cậu không làm gì cả tớ cũng không làm nhạc thính phong bị cậu làm phiền tới không chịu nổi mới nói cho cậu đ ầ ngốc đương nhiên là có người nói với tớ không thì cậu cho rằng thế nào lộ tu triệt vội vàng hỏi ai vậy ai nói với cậu vậy sao hắn biết người đó chính là dư viễn phạm nhạc thính phong lường cậu một cái lên lớp rồi cậu đã xong chưa nếu không ngoan ngoan tợi đạc cậu ra ngoài đấy chương đại ca giang hồ cấp cứu lộ tu triệt kéo tay nhạc thính phong ai ìa a cậu mau nói cho t ộ i đãi đại thần được không nếu cậu không nói cho tớ trong lòng tời đi đều là chuyện này lên lớp cũng không yên không bao lâu thì vào lớp rồi nhìn thấy thầy giáo đi vào nhạc thính phong đá lộ tu triệt một cái ở dưới bàn nhạc thính phong thấp giọng nói cậu còn không im miệng thầy giáo đại số đuổi cậu ra ngoài đấy lộ tu triệt nhanh chóng không động đậy nữa chỉ là dùng ánh mắt cầu xin nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong trả buồn đếm xỉa tới cậu tên nhóc này càng ngày càng ngu rồi một người cứ coi như bịt kín hơn nữa một vài đặc trưng nào đó của cơ thể cũng sẽ không thể thay đổi được chưa có người có thể nhớ kỹ chiều cao của dư viễn phảm hoặc dáng đi đứng lại hoặc là đặc trưng nào đó của cậu ta lẽ nào không được sao nhận n g ư ờ i lại không nhất định là phải nhìn thấy mặt giống như người thân cận nhất của bạn bạn nghe tiếng bước chân của người đó là có thể đoán định là ai thầy giáo tiếp tục lên lớp rồi lộ tu triệt viết mảnh giấy hỏi nhạc thính phong nhạc thính phong trả lời cậu sáu chữ tan học đến sân vận động cậu đánh cược với lộ tu triệt cái đó đều giữ lời lộ tu triệt lập tức nghĩ ra trước đó nhạc thính phong nói với cậu bảo cậu vừa chạy vừa hét tôi là siêu nhân tôi muốn lên trời tôi không có gì không thể làm may m à cậu nói cậu đồng ý chạy mười lăm vòng không thì cậu đúng là sắp mất mặt lớn rồi nhạc thính phong lại viết lên trên giấy nói nếu cậu hét lên khẩu hiệu tôi có thể miễn cưỡng nói cho cậu câu hỏi cậu muốn biết lộ tu triệt vừa còn đang chúc mừng lúc này lập tức cười không ra tiếng cậu vội viết anh phong chúng ta không thể như vậy chứ xấu tốt gì mọi người đều biết tớ chơi chung với cậu t ớ hét lên như thế ở sân vận động mất mặt cậu đấy nhạc thính phong nhìn thấy khóe môi cong lên không sao con người tớ chưa từng sợ mất mặt lộ tu triệt quét quét mấy bút tớ sợ mất mặt tớ là chuyện nhỏ mất mặt đại ca như cậu thì lớn chuyện rồi huống hồ dư viễn phạm vẫn đang ở t r ư ờ n g đó nếu cậu ta nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc đó của tớ cậu nói nhạc thính phong gõ gõ bản lộ tu triệt vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thầy giáo đại số đang nhìn cậu dọa cậu vội vã dấu cuốn sổ đi lập tức làm ra bộ học sinh tốt đang chăm chú lắng nghe tiếp sau đó thầy giáo đặc biệt quan tâm họ hai người không giao lưu nữa thầy giáo ra một câu hỏi trên bảng đen nói gọi học sinh lên làm lộ tu triệt vừa thấy đã vội kéo nhạc thính phong một cái theo tính khí của thầy đại số vừa n ã y quan tâm họ như thế chắc chắn là muốn bắt cậu lên ông ấy sẽ không bắt nhạc thính phong vì người ta cái gì cũng biết cậu cúi thấp đầu nói đại ca giang hồ cấp cứu làm ơn làm ơn câu hỏi trên bảng đen đó cậu thật sự không biết nhạc thính phong việc hô khẩu hiệu vẫn chưa xong để lại lần sau lộ tu triệt đã cảm giác được ánh mắt đưa tới của thầy giáo được được tớ viết giấy biên nhận tôi đồng ý với cậu đại thần cậu mau lên nhạc thính phong quét quét mấy bút viết bước giải để lên quân sổ còn chưa viết xong giầy giáo trên bục giảng đã gọi bạn lộ tu triệt em lên đây làm câu này lộ tu triệt vội đứng lên thưa thầy đợi một chút em đang thử lại phép tính cậu túi đầu mắt luôn nhìn về phía nhạc thính phong sau khi nhìn rõ bước giải của cậu trong lòng ít nhiều có n ắ m chắc thầy giáo thúc giục không sao lên bảng thử phép tính cũng vậy lộ tu triệt lúc này mới di chuyển ra ngoài giống như con rùa cho tới khi nhìn thấy bước cuối cùng nhạc thính phong viết xuống động tác cậu mới nhanh hơn chương 1680, đi tìm tiểu thanh mai của tôi lộ tu triệt đi mấy bước lên bục giảng bộ dạng nắm chắc trong lòng cầm bút phấn ở trước b ả n g đen suy nghĩ một lát bắt đầu viết trong đầu cậu ghi nhớ các bước nhạc t í n h phong viết nhưng mỗi một bước cậu luôn phải tự mình tính toán trên b ả n g đen không thì thầy giáo chắc chắn nghi ngờ thầy giáo dạy toán đứng sau lưng cậu luôn nhìn vào mỗi bước cậu viết lộ tu triệt làm xong câu hỏi mất sáu bảy phút viết xong đặt phấn bút xuống muốn đi xuống lại bị thầy giáo gọi lại cậu giật t h o t mình không phải là thầy phát hiện điều gì chứ cảm thấy việc này cậu không thể nghĩ ra được chuẩn bị phê bình cậu sao hôm nay tôi phải biểu dương lộ tu triệt với mọi người câu hỏi này tôi bảo em lên làm vốn không nghĩ em có thể làm ra tôi chính là thấy em ở bên dưới đang nói chuyện với nhạc thính phong cho nên muốn xem xem em có nghe thấy kỹ càng không nhưng tôi không ngờ em lại có thể làm ra hơn nữa còn làm hoàn hảo như thế thầy giáo dạy toán lưu loát khen lộ tu triệt một lượn thật sự khiến cậu vô cùng bất ngờ hơn nữa lộ tu triệt càng nghe càng cảm thấy ngại cậu đâu có biết làm đây không phải đều là phải cảm ơn nhạc thính phong sao kết quả giờ lại khen cậu thành thế này cậu cảm thấy da mặt đều nóng lên rồi cậu vội nói thầy nó i như vậy em ngại quá em gái này đều là điều nên làm em chỉ là may mắn vừa hay vừa hay hôm qua nhạc thính phong đã giảng cho em câu hỏi này cho nên em mới biết làm nếu không thì em cũng không làm ra được thầy giáo dạy toán vui vẻ vô vô vai cậu bất luận thế nào em có thể trả lời câu hỏi này thầy rất vui sau này mọi người đều phải học tập lộ tu triệt lộ tu triệt cuối cùng đỏ mặt xuống khỏi bục giảng lại được khen tiếp đúng là không còn mặt mũi nào gặp người nữa nhạc thính phong thấp giọng nói nhớ kỹ việc đã đồng ý với tớ yên tâm không dám quên nhạc đệm lên lớp qua đi vừa tới khi hết tiết lộ tu triệt liền kéo nhạc thính phong chạy ra ngoài cậu lại muốn xem xem dư viễn p h ạ m có đi quét nhà vệ sinh không muốn tìm dư viễn p h ạ m không hề khó ở đâu đông người thì đi đến đó là được rồi trước cửa nhà vệ sinh nam ồn ào chặn bởi một đống người có người thổi còi đang hét nhạc thính phong và lộ tu triệt tới rồi họ đương nhiên đ ư ờ n g đường chỉ nhìn thấy trong nhà vệ sinh dư viễn p h ạ m đang cầm cây lau nhà thật sự đang lau sản nhưng không ngừng có người đi qua đi lại chỗ vừa lau xong rất nhanh liền có dấu chân lại bẩn rồi dư viễn phạm lại cũng không tức giận không bức hỏa d i ẫ m bẩn thì cậu tiếp tục l a o l a o đi l a o lại hết lần này tới lần khác cậu cúi đầu dường như không bị chút ảnh hưởng nào của tiếng cười chế rêu bên ngoài nhạc thính phong nhìn cậu ta một lát quay người nói với lộ tu triệt đi thôi đi ra khỏi đám người lộ tu triệt kinh ngạc nói tên nhóc này lại đúng là tới quét dọn cậu ta muốn làm gì lộ tu triệt vốn cho rằng dư viễn p h ả m trải qua việc lần này có lẽ sẽ không tới trường nữa không ngờ cậu đúng là coi thường cậu ta rồi bị sỉ nhục thành như thế còn có thể tiếp tục l a o sàn không hề lên tiếng nhạc thính phong nhìn thời gian vội cái gì từ từ xem cậu ta tiết sau có lẽ sẽ vẫn đang quét nhà vệ sinh phòng học không thể tới rồi cậu giúp tôi xin nghỉ với thầy tôi tiết sau không lên lớp lộ tu triệt kinh ngạc không lên lớp cậu muốn làm gì cậu trốn học à? nhạc thính phong đi về phòng học thu dọn xong đồ khoác cặp sách lên muốn đi này này cậu đi làm gì thế nhạc thính phong vừa đi vừa giơ tay lên đi tìm tiểu thanh mai của tôi chương một n r ă m tám m ư em gào nát mặt nam sinh đó rồi lộ tu triệt nghe thấy lời của nhạc thính phong khóe miệng giật giật một cái mẹ kiếp cậu hét ở phía sau vậy có cần tôi đi đưa cậu không không cần lộ tu triệt nghe thấy tiếng của nhạc thính phong b i ể u b i ể u môi thật không nói nghĩa khí tự mình đi tìm tiểu thanh mai rồi nhưng hôm nay có chút kỳ lạ thường ngày nhạc thính phong rất ít khi trốn học hôm nay sao lại không lên lớp đi tìm thanh t i lẽ nào là chỗ thanh t i có hoạt động gì lộ tu triệt lại rất muốn đi theo nhưng cậu mà đi thì ai xin nghỉ nhạc thính phong đi xuống tầng sắp lên lớp rồi rất nhiều học sinh đều đang chạy về phía lớp học duy chỉ có cậu đi ngược hướng người khác kết quả khi đi tới tầng hai cậu phát hiện dư viễn phảm cầm cây lau nhà đang lau mặt sàn cầu thang hình như trên đất bị người ta r i á p đổ nhạc thính phong đứng trên bậc từ trên cao nhìn xuống cậu một lát mới mở miệng nhường đường cậu vừa mở miệng người dư viễn phảm run mạnh một cái sau đó ngẩn ra đó giống như không thể động đậy nhạc thính phong lạnh lùng nói tránh ra cậu chặn đường tôi tôi không muốn nói lần thứ ba nữa đâu giọng nói lạnh lùng giống như vứt một cục đá không tan nổi vào cảnh sắc tươi đẹp dư viễn phàm nghe thấy giọng nói đó càng cương cứng sợ hãi theo bản năng hơn cậu khó khăn xê dịch cơ thể cứng đờ của mình chuyển sang bên cạnh để ra đường đi nhạc thính phong từ từ đi xuống bậc khi đi qua dư viễn phàm mắt không nhìn sang đến chút dư quang cũng không cho cậu ta dư viễn phàm sợ hãi trước sau không dám ngẩng đầu lên đợi tới khi nhạc thính phong đi xa rồi cậu mới ngẩng đầu nhìn một cái tay nắm cây lau nhà nắm chặt lại từng chút một loại người giống như từ trong x ư ơ n g cốt lọt ra sự cao quý trời sinh này dường như mãi mãi đều sẽ không túi đầu nhìn người khác cái người khác đi qua là đường nơi cậu ta đi qua đều là dẫm lên đỉnh đầu người khác mãi mãi đều phải dẫm một chân lên người ta dư viễn p h n g túi thấp đầu lau sạch từng chút một dấu chân của nhạc thính phong cậu trở về rồi cậu không thể giống như trước kia cậu phải nhịn nhạc thính phong đi tới dưới tầng không nhịn được cười nhạt một tiếng có thể nhẫn mại tới bước này xem ra ngày tháng sau này có chút thú vị rồi cậu bước ra khỏi trường đi qua đường cái tới trường tiểu học đối diện hôm nay cậu không lên lớp tiết cuối cùng là đặc biệt đến đón thanh t i vì thanh t i đánh nhau với người ta còn cao mặt người ta chủ nhiệm lớp cô bé muốn bảo thanh t i gọi phụ huynh thanh t i không dám nói với bố mẹ cho nên phụ huynh này đương nhiên là người làm anh trai nhạc thính phong này tới rồi khi cậu đi tới trường tiểu học trong trường rất tiến tĩnh đều lên lớp rồi nhạc thính phong quen cửa quen đường lên tầng đứng ở cửa lớp của thanh ti gõ gõ cửa lễ phép nói làm phiền một chút thưa cô em tìm em g g i em một chút cậu nhìn về phía thanh ti mỉm cười thanh ti thanh ti vừa nhìn thấy nhạc thính phong mắt liền sáng lên vội đứng lên chạy ra anh anh tới rồi nhạc thính phong xoa xoa đầu thanh ti đi thu dọn đồ đeo cặp sách chúng ta đi gặp chủ nhiệm lớp các em sau đó về nhà thanh ti gật gật đầu chạy về đeo lại cặp sách cô chu em đi gặp thầy chủ nhiệm đây đi đi nhạc thính phong đưa tay kéo tay thanh ti cùng tới văn phòng đứng ngoài cửa thanh ti kéo kéo tay nhạc thính phong anh em có hơi căng thẳng nhạc thính phong véo mặt cô có gì căng thẳng anh không phải ở đây sao thanh ti nhỏ giọng nói nhưng em đã cào mặt nam sinh đó em em sợ thầy bốn chương một n r ă m tám m ư mặt con bị cào thành bộ dạng quỷ gì vậy nhạc thính phong an ủi cô bé không sợ cào mặt có là gì khi anh còn nhỏ thường đánh vỡ đầu người ta cách an ủi người này của cậu nếu để người lớn nghe thấy chắc chắn là phải dạy dỗ cậu nhưng thanh ti lại nghe xong rất được cổ vũ anh trai đánh vỡ đầu người ta cô mới chỉ là cào nát mặt đối phương mà thôi không sợ không sợ thanh ti thò đầu vào trong cửa thầy chủ nhiệm lớp thanh ti đang nói chuyện với phụ huynh của nam sinh bị thanh ti cào nát mặt nghe thấy giọng nói của cô bé liền vây tay vào đi nhạc thính phong dắt thanh ti đi vào thầy triệu em là anh trai của thanh ti chúng ta từng gặp mặt nhau thầy chủ nhiệm gật đầu đúng từng gặp mặt hôm nay em em tới một thiếu niên t r a i t r a i đến giải quyết việc này hợp lý không nhìn mẹ cậu bé bị thương nhà người ta bên cạnh sắc mặt khó coi làm sao nhạc thính phong mỉm cười lễ phép nói thầy không phải nói bảo thanh ti gọi phụ huynh sao nhà chúng em cô cô em mang thai rồi không tiện ra ngoài chú lại đi công tác rồi không ở nhà ông bà nội lớn tuổi không nên để họ tới đây đúng không di bảo mẫu trong nhà nói cho cùng không phải người của nhà chúng em nhạc thính phong nói liền một hơi các loại lý do người nhà mình không thể tới nhưng khi cậu nói tới cô và chú vẫn là cảm thấy rất kỳ cục chủ nhiệm lớp đương nhiên là đứng về phía thanh thi đây là học sinh của ông ấy hơn nữa là người có thành tích rất tốt giữa kỳ cuối kỳ các loại cuộc thi đều phải dựa vào thanh thi tới chống đỡ ông gật đầu vậy vậy à vậy cũng là em nói đúng vậy em mẹ nam sinh nói cậu có thể làm chủ không nhạc thính phong ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nhìn thấy cách ă n mặc trang điểm của đối phương nụ cười trên mặt càng sâu bà thím này ăn mặc đúng là phú quý cả người lụa là lấp lánh đương nhiên có thể nhưng phải xem xem cô muốn bảo cháu làm chủ thế nào chủ nhiệm lớp vội nói khu cái đó mẹ thẩm ba chị đừng quá s ấ t ruột đợi chủ nhiệm lớp thẩm ba đưa cậu ấy tới chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện chị thấy được không ông cảm thấy thanh ti gọi anh trai mình tới hai đứa trẻ ở trước mặt người lớn chắc chắn là chịu thiệt thòi ông làm chủ nhiệm lớp phải giúp đỡ chăm sóc hơn mới được phụ huynh nam sinh hơn một tiếng mặt của con trai tôi bị cào như gà hôm nay việc này nhà họ phải có giao phó chủ nhiệm lớp gật đầu được được cái này lát nữa đợi hai bên đều tới rồi từ từ nói kỳ thực ông cũng rất kỳ lạ thanh thi là cô bé vô cùng ngoan ngoãn không thể vô duyên vô cớ cào mặt nam sinh lớp bên cạnh thành như thế ông đến giờ cũng chưa biết nguyên nhân bên trong đây là gì chủ nhiệm lớp không biết nhạc thính phong rất rõ cậu chỉ ước thanh ti c à o mạnh hơn chút chưa tới mười phút thầm ba và chủ nhiệm lớp cậu tới rồi vừa nghe thấy bước chân quay người nhìn thấy đầu tiên là thầm ba gương mặt đó cậu đá mắt một cái lực chiến đấu của thanh ti không tồi thầm ba nhìn thấy người mẹ mặc áo da của mình lúc đó liền không vui nữa mẹ mẹ sao mẹ tới rồi con không phải nói không để mẹ tới sao mẹ thầm ba đánh vào một miếng da còn nguyên vẹn trên trắng cậu con nhìn xem con đã bị cào thành bộ dạng quỷ gì rồi mẹ không đến được sao thanh thi đứng ở bên cạnh nhạc thính phong dựa dựa vào bên cạnh cậu ôm lấy tay cậu thầm ba trợn trứng mắt không phải chỉ là bị cào hai cái sao con nói rồi con không sao mẹ mau đi đi chương một nghìn sáu trăm tám mươi ba con không bị bệnh đi bệnh viện làm gì mẹ thầm ba lại đánh cậu một cái cái này còn nói là không sao hôm qua về tới nhà là ai khóc lóc thảm thiết ai a a mẹ con không sao mẹ mau đi đi mẹ làm thế này không phải là làm lỡ giờ con lên lớp sao khóe miệng mẹ thầm ba giật một cái làm lỡ giờ lên lớp con trai cô ta cả ngày tới tối đều chỉ nghĩ làm thế nào không phải lên lớp hôm nay lại có thể nói ra lời này đây là chúng t a sao cô ta quay người vội sờ chán của thầm ba ai a a thật sự là hơi nóng đi đi đi bệnh viện đã về rồi giải quyết chuyện này sau thẩm ba lùi về phía sau mẹ mẹ làm gì vậy con không có bệnh đi bệnh viện làm gì con vậy mà còn bảo là không có bệnh mẹ thấy đầu con thật sự có vấn đề rồi đi thôi mau tới bệnh viện xem xem khuôn mặt đó của thẩm ba toàn là vết cào đã đóng bậy kết không biết làm sao mẹ mẹ đừng làm ẩm nữa mẹ mau về nhà đi người trong văn phòng đều đang nhìn hai mẹ con họ các thầy cô đều rất ngạc nhiên vốn cho rằng chắc chắn là một trận đại chiến một miệng ai cũng không chịu n h ư n g bước không ngờ thẩm ba lại vừa vào đã bảo mẹ cậu đi việc lần này xem ra cũng không khó giải quyết lắm trong lòng chủ nhiệm lớp thanh ti thầm thở phào nhìn bộ dạng khó giải quyết đó của mẹ thầm ba ông vốn còn rất lo sợ muốn bảo vệ thanh ti có chút khó khăn không ngờ đứa trẻ thẩm ba này lại rất hiểu chuyện mẹ thầm ba kéo thế nào cậu cũng không chịu đến bệnh viện dứt khoát nói được con không đi vậy chúng ta giải quyết vấn đề mặt con bị cào thành thế này trước thầm ba sốt ruột mẹ mẹ không nghe rõ sao con không sao mẹ cậu đẩy đầu cậu về phía sau cái này con không thể làm chủ có chuyện gì hay không do mẹ quyết định mẹ thầm ba nói với hai chủ nhiễm lớp thưa thầy giờ nói xem chuyện này các thầy muốn giải quyết thế nào đi gương mặt này của con trai tôi bị cào thành bộ dạng gì các thầy đều tận mắt nhìn thấy rồi hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều lúc vừa bị cào xong gương mặt đó toàn là máu tôi đã sợ tới suýt ngất đi chủ nhiệm lớp thanh ti gật đầu đúng đúng đúng việc này trường chúng tôi nhất định sẽ giải quyết chỉ là chúng ta còn chưa biết hôm qua hai đứa trẻ vì sao lại đột nhiên đánh nhau mẹ t h ẩ m ba đưa tay ra đợi chút lời này của thầy nói sai rồi không phải vì sao chúng đánh nhau là con danh này nó đơn phương đánh con trai tôi con trai cô không lùn Cũng không phải gầy như khỉ. sức lực cũng không như không Nếu gầy khỉ, phải yếu. Thanh ậ t sự đánh n h u với một c o bé, c ắ chắn c chiếm nó là ti h thượng phong. Nhưng, ế kết t con quả là r a cô cả mặt bị thương. con mặt thương, bị dựa a n trông như không có chuyện h đó có lại Thanh gì. Thi dựa vào gần bên cạnh nhạc thính phong nhỏ tiếng lí nhí một câu mẹ thờm ba hỏi cháu vừa nay nói gì biểu cảm của cô có chút hung dữ thanh ti n u ố t vào sau lưng nhạc thính phong nhạc thính phong bước lên trước một bước che kín thanh ti chủ nhiệm lớp thanh t i lúc đó liền đau lòng v ộ i nói bà thẩm bình tĩnh đã bình tĩnh việc này có gì chúng ta từ từ nói được không mẹ thẩm ba nghiêng đầu nhìn thanh t i không phải tôi là muốn hỏi con bé này vừa nay ly nhi nói gì tôi không nghe rõ ai ai ai mẹ mẹ đừng hỏi nữa con đã nói không việc gì mẹ thẩm ba đẩy cậu một cái con đứng sang một bên đợi lát nữa mẹ sẽ lại xử lý con bé con vừa nay cháu nói gì cháu nói lại một lượt nhạc thính phong nhẹ nhàng vỗ vào cái tay đang ôm eo cậu của thanh ti đừng sợ có anh ở đây t r ư ớ c 1684, cậu ấy muốn hôn em em mới cảo cậu ấy cái đầu nhỏ của thanh ti ló ra khỏi sau người nhạc thính phong nói ai ai bảo cậu ấy muốn hôn em em đương nhiên phải cảo cậu ấy nụ cười trên mặt nhạc thính phong càng sâu nói với thanh ti ừng làm đ ù úng hơn chỉ là c à o hai cái đã rất nhẹ rồi nếu có cậu ở đấy nhất định đánh vỡ đầu cậu ta may mà thường ngày cậu dạy dỗ thanh ti có hiệu quả không thì không phải đúng là bị tên nhóc này chiếm lợi ích rồi sao cũng may mà cậu ta chưa lấy được lợi ích gì không thì cậu sớm đã đợi tên nhóc này tan học cầm túi gai đợi cậu ta rồi thanh ti nói xong hai thầy chủ n h i ệ m lớp và mẹ thẩm ba đều ngẩn ra một lát sau mẹ thẩm ba kéo cậu tới trước mặt chỉ vào thanh ti nói nó nói có đúng không thầm ba nhỏ tiếng nói con con không phải không phải là chưa hôn được sao biểu cảm trên mặt mẹ thầm ba co giật một cái thằng ngãi này con con con bảo mẹ nói con thế nào đây cô quay đầu ôm mặt cha ôi đúng là mất mặt sao con không nói với mẹ cái mặt này vì sao bị làm thành như vậy con con đợi đấy về nhà mẹ xử lý con thế nào tí tuổi danh con không học cái hay thầm ba cúi đầu nhỏ giọng nói con đã nói với mẹ rồi đ ừ n g tới mẹ lại cứ tới bút đầu bị đánh một cái mẹ thầm ba đập lên trắng c â u mẹ mà biết con là vì cái này bị cào mặt con xem mẹ có quản con không con cũng đúng là không ra gì mặt bị cào thành thế này cũng không hôn cái gì cô vốn là muốn nói nếu cậu thật sự hôn một cái cậu cũng không lỗ nhưng cậu một cái cũng không hôn được còn bị cào thành bộ dạng con gấu này không có một chút triển vọng gì chủ nhiệm lớp thanh ti vừa nghe thấy là vì nguyên nhân này đột nhiên có sức mạnh nhẹ giọng nói vậy việc này mẹ thầm ba còn có thầy dương các người xem xem giải quyết thế nào mẹ thầm ba cảm thấy trên mặt ưu ám việc này quá mất mặt rồi trước khi cô ta đến còn cho rằng là vì việc khác đánh nhau kết quả lại là vì cái này thầy dương chủ nhiệm lớp thầm ba cũng cảm thấy có chút ái ngại ông nói vậy việc này tôi tôi cảm thấy hai bên đều có lỗi mỗi bên nhường một bước mẹ thẩm ba chị thấy thế nào mẹ thẩm ba xoay người lông thú trên người như sóng nước cô nói nếu tôi biết vì việc này tôi nói gì cũng không tới quá mất mặt rồi mặt mũi của cô không biết treo vào đâu nhìn về phía thanh ti và nhạc thính phong cái đó tên nhóc này làm không đúng cháu cũng cào nó rồi việc này cứ cứ vậy thôi nhé các cháu thấy được không nhạc thính phong gật đầu được nhưng cháu hy vọng con trai cô có thể đồng ý sau này tuyệt đối sẽ không làm loại việc như vậy với em gái cháu nữa nếu có thì sẽ không phải em gái cháu c à o nó nữa cậu vốn không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng mẹ của thẩm ba lại là người biết điều dù tính tình không tốt lắm nhưng lại không phải không nói lý con trai bị c à o thành như vậy sau khi biết nguyên nhân có thể lập tức phân biệt đúng sai không hề bao che điểm này cũng là hiếm có không phải tất cả phụ huynh đều có thể làm được như cô cho nên nhạc thính phong mới quyết định không tính toán nữa suy cho cùng trong chuyện này thanh ti không hề thua thiệt trái lại là thẩm ba bị cô cào rách mặt mẹ thẩm ba gật đầu yên tâm nếu nó lại dám làm như vậy nữa đừng nói cháu không cào nó cô sẽ là người đầu tiên đánh nó t r ă m tám mươi lăm có đẹp không mẹ không biết sao hai chủ nhiệm lớp đều rất vui không ngờ việc này lại giải quyết hòa bình như vậy rồi thầy dương nói hai bên chúng ta đều là người thấu tình đạt lý vậy chuyện hôm nay cứ h ò a giải như vậy đi sau này thầm ba vẫn phải chịu khó học tập không được nghĩ những thứ không nên nghĩ đó nữa tuổi của em còn nhỏ việc lần này em phải chịu dạy dỗ việc lần này tôi vẫn là phải phạt em một chút viết bản kiểm điểm năm trăm chữ buổi chiều trước khi tan học phải giao cho tôi thầm ba gật gật đầu không lên tiếng mẹ cậu đập vào đầu cậu một cái nghe thấy thầy giáo nói chưa nghe thấy rồi nghe thấy rồi con phải nói chứ thầm ba tóc kép miệng vâng thưa thầy em nghe thấy rồi buổi chiều trước khi tan học nhất định sẽ giao cho thầy bản g kiểm điểm năm trăm chữ thầy dương nói vậy em về lên lớp trước đi nghiêm túc nghe giảng thầm ba gật đầu vâng mẹ thầm ba không muốn mình ở lại đây vội nói cái đó tôi còn mấy câu muốn nói với nó hai thầy tôi đi trước đây tạm biệt cô quanh người xách túi chạy ra ngoài thầm ba con đợi mẹ thầm ba con chạy nhanh vậy làm gì tháng danh này con đứng lại cho mẹ tiếng của cô dần dần biến mất trong văn phòng yên tĩnh trở lại chủ nhiệm lớp thanh ty nói thanh ty việc này cũng làm rõ rồi thầy biết em là đứa bé ngoan tính tình cũng tốt nhưng sau này gặp phải loại chuyện này ửm đừng c à o quá mạnh nữa ông vốn muốn nói lần sau gặp phải chuyện này đường c à o nhưng vừa nghĩ tới cô bé chắc chắn không đánh lại được con trai nếu không phản kháng chắc chắn là bị chiếm lợi ích cho nên vẫn là cào đi thanh ti gật đầu vâng em biết rồi thầy vậy em cũng về lên lớp đi nhạc thính phong nói thưa thầy em muốn thay thanh ti xin nghỉ nửa tiết học dù sao 20 phút nữa cũng tan lớp rồi em muốn đưa em ấy cùng về nhà cái này vậy cũng được các em trên đường về nhà chú ý an toàn được ạ cảm ơn thầy sau khi nhạc thính phong cảm ơn chủ nhiệm lớp dắt tay thanh ti rời khỏi ra khỏi cửa văn phòng cậu liền nói với thanh ti thanh ti đừng nghe thầy các em nghe anh lần sau nếu còn có nam sinh khác dám h ô n em không cần khách sáo c à o rất mạnh hắn biết chưa thanh ti gật đầu vâng biết rồi em nghe ai anh nhạc thính phong v ò vò tóc thanh ti ngoan đi anh đưa em đi uống trà sữa kết quả đi tới dưới tầng nhìn thấy hai mẹ con thẩm ra ở phía xa đang nói chuyện mẹ thẩm ba nói to rất xa cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ thanh ti và nhạc thính phong có thể nghe rõ mồn một thằng danh này được đấy con ở trường còn dám hôn trộm bạn học nữ con có phải muốn về nhà bị đánh không ai bia mẹ con đã nói rồi con không phải còn chưa hôn được sao vừa nói xong trên đầu bị đánh một cái mẹ thẩm ba nói đúng thế con chưa hôn được đã bị cào thành thế này nếu để cha con biết con mà không bị đánh thì mẹ phụ con không ngờ thầm ba nói lần này lần sau con tranh thủ hôn được rồi lại bị cào không phải được rồi sao tên ngãi này con còn không biết hối cải phải không con lớn bao nhiêu mà đã biết hôn cô nương xinh đẹp rồi có phải con thấy con nhà người ta xinh đẹp con nổi xấu bụng không thầm ba nhỏ tiếng nói mẹ mẹ mẹ không phải cũng thấy rồi sao đẹp hay không mẹ không biết sao mẹ và cha con là người biết điều sao lại sinh ra một tên quỷ háo sắc như con t r ă m tám mươi sáu trở về để cha con đánh mấy cái mẹ nói với con con đừng làm loạn nữa lần sau nếu vẫn là chuyện như vậy con có bị người ta móc mắt ra mẹ cũng mặc kệ ai a à được rồi con biết rồi sau này con con ai a mẹ thẩm bà đang nói vừa quay người nhìn thấy cửa thang máy phía không xa có hai anh em nhạc thính phong và thanh ti đang đứng cũng không biết nghe được bao nhiêu dọa cho cậu run lên hét một tiếng mẹ mẹ t h ầ m ba nhìn thấy hai người cũng run một cái hai đứa trẻ này tới từ khi nào sao không có chút động tinh gì thầm ba sợ hai muôn chuồn mẹ con con nhanh về lên lớp thôi nói xong cậu quay người cất bước chạy mất mẹ cậu một mình đứng ở đó vẻ mặt bối rối mẹ t h ầ m ba thầm mắng con trai mình trong lòng một trận hạ hạ hai cháu cũng xuống rồi muốn lên lớp sao nhạc thính phong không khách sáo với cô mà nói vô cùng rõ ràng chúng cháu đều nghe thấy rồi con trai cô cháu thấy không giống bộ dạng có thể sửa đổi hy vọng sau khi cô trở về từ từ dạy d â cậu ấy mẹ thẩm ba gật đầu cái này yên tâm yên tâm trở về để cha nó đánh mấy cái sẽ ngoan ngay cô vậy cô đi trước đây nói xong cô vội quay người bước đi nhanh như bay một lát đã chạy xa rồi nhạc thính phong nhìn hai mẹ con đó một lát đã chạy rồi h ừ lạnh một tiếng người mẹ này đến thật đúng lúc nếu không phải mẹ thẩm b à còn coi như hiểu lý lẽ không thì vừa nãy cậu đâu có thể để họ đi nhanh như vậy nhạc thính phong nắm chặt tay thanh thi nghe thấy chưa thanh thi lần sau nếu cậu ta còn dám đối với em như vậy tuyệt đối không cần khách sáo c ả o thật mạnh cậu ta vào gọi điện thoại cho anh anh xử lý cậu ta thanh thi gật đầu vâng được trong lòng nhạc thính phong đang suy nghĩ cậu thật sự phải chuẩn bị săn túi gai sau khi tan học đợi thẩm ba ở trên ngõ nhỏ rồi tên nhóc này rõ ràng là chưa nản lòng ra khỏi cổng trường nhạc thính phong đưa thanh ti đứng ở trạm xe bớt đợi xe đợi một lát nhạc thính phong luôn không nói chuyện thanh ti ngẩng đầu thấy cậu trao mày không biết đang nghĩ gì đ ư n g đưa tay cậu hỏi anh anh đang nghĩ gì vậy nhạc thính phong tỉnh lại lắc đầu không có gì cậu nhìn thấy một chiếc taxi đưa ta chặt lại xe tới rồi chúng ta đi nhạc thính phong nói với tài xế một địa chỉ đến trung tâm thương mại thanh ti ngạc nhiên anh chúng ta không về nhà sao nhạc thính phong vỏ đầu cô không về nữa buổi trưa anh đưa em ra ngoài ăn cơm mắt thanh ti sáng lên à? được ạ được ạ tới nơi vừa xuống xe nhạc thính phong liền đưa thanh ti đi mua bình xịt phòng vệ thanh ti cầm bình xịt gãi gãi đầu hỏi anh thứ này là làm gì đây nhạc thính phong vội ấn tay cô xuống bảo cô đừng cầm bình xịt chìa vào cậu cái này là giúp em xử lý những nam sinh không nghe lời đó lần sau nếu ai dám h ô n em nếu em không cào được hắn thì dùng nó xịt vào mặt hắn thanh ti gật đầu ồ được em biết rồi xịt hắn như thế này nói rồi thanh ti còn đưa tay lên ra giấu một cái nhạc thính phong vội túi người bắt lấy tay cô không cho cô đưa lung tung đúng đúng xịt hắn xịt những nam sinh không nghe lời đó nhưng đừng xịt anh biết không thanh thi nghiêng đầu cười hi hi với cậu sẽ không xịt anh hôn rồi cũng sẽ không xịt nói xong kiếm chân hôn lên má nhạc thính phong một cái t r ư ớ c 1687, cậu dám tìm tôi tôi xịt cậu nụ cười trên môi nhạc thính phong tự nhiên mở to ra cậu v ò vò tóc thanh thi n g o n lắm anh khác với nam sinh khác thanh thi kéo tay nhạc thính phong ừ n em biết anh không giống với họ nhạc thính phong cười nói đi muốn ăn gì anh đưa em đi thanh ti mặt mũi đ ẩ y kỳ vọng nhìn cậu anh vậy em muốn ăn khoai tây chiên hẻm b u r gà e r g chiên có được không nhạc thính phong lúc này hơi không biết nên nói thế nào khoai tây chiên gà chiên hẻm b u r g e r những thực phẩm rác này các phụ huynh đã dặn dò tuyệt đối không được ăn thanh ti r ầ u môi anh không được sao nhạc thính phong ngồi sổm xuống hỏi cô cái này thanh ti còn có thứ gì khác muốn ăn không anh thấy bánh bao gạch c ủ a đó rất nhiều người đang xếp hàng ngửi mùi có vẻ rất thơm muốn ăn không, không. thanh ti nghiêm túc gật đầu vâng rất thơm vậy chúng ta ăn bánh bao sau đó lại đi ăn khoai tây c h i ê n hẻm bờ gờ được không? không nhạc thính phong cái này bảo cậu nói thế nào cô bé này đúng là cố chấp cậu nhìn gương mặt nhỏ ngây thơ của thanh ti trong lòng lại muốn mềm lòng lại không nói ra được lời từ chối trực tiếp sợ thanh ti sẽ buồn nhưng trẻ con ăn những thứ đó thật sự cũng không tốt cậu nghĩ một lát nói cái này em xem ở đây nhiều đồ ăn ngon như vậy chúng ta từ từ đi dạo h ẹ p b ở g à c h i ê n đều ở tầng một chúng ta ăn xong rồi lại xuống được không thanh ti gật đầu được ạ được ạ nhạc thính phong thở phào còn may cô bé này không khó chịu như đứa trẻ khác đợi đi hết khu vực mỹ thực trên tầng nói không chừng bụng của thanh ti đã ăn no rồi tới tầng dưới gà c h i ê n hẻm bờ gờ đều không ăn nổi nữa thanh ti rất có phấn khích nhìn từng cửa sổ bán đồ ăn một gặp phải cái cô bé muốn ăn nhạc thính phong liền nhanh chóng mua cho cô bé cậu không thể chờ được muốn để thanh ti có thể nhanh chóng lấp đầy bụng ăn một tiếng d ư ớ i thanh ti gần như cửa sổ nào cũng đi một lượn cuối cùng xoa bụng ai b ìa ăn no quá không ăn nổi nữa rồi nhưng còn có nhiều đồ ăn ngon em còn chưa ăn đấy trong lòng nhạc thính phong thầm nói chính là muốn em không ăn nổi nữa cậu véo m ặ t cô không sao lần sau anh lại đưa em tới đây nếm thử một lượt thứ em muốn ăn thanh ti thích thú nói vâng vâng được vậy chúng ta về trường được không được đi tới tầng một đi qua gà c h i ê n hẻm bờ gờ mặt thanh ti t i ế c nối u ai ì à a quên mất rồi em muốn ăn gà c h i ê n hẻm bờ gờ khoai tây trên đó hôm nay chắc chắn không ăn nổi rồi anh lần sau chúng ta tới ăn gà chiên trước được không khóe miệng nhạc thính phong giật một cái con nhóc này còn chưa nản lòng cậu hàm hồ nói cái này lần sau lại nói đi còn không về nữa em sẽ muộn học đấy thanh ti gật đầu ồ ồ mau lên lớp tôi h hai người bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại thanh ti cũng quên luôn chuyện gà chiên tới bên ngoài nhạc thính phong mua hai ly trà sữa cho thanh ti mang đi ngồi lên một chiếc taxi đến trường học cổng t r ư ơ n g tiểu học nhạc thính phong đưa cặp sách cho thanh ti vào đi nếu thẩm ba đó còn dám tìm em lập tức gọi điện thoại cho anh biết không thanh ti nắm chặt n ắ m đấm anh yên tâm nếu cậu ấy dám tới t ì m em em sẽ xịt cậu ấy nhạc thính phong chỉnh lại tóc của thanh ti được n h ớ kỹ đừng sợ chương một nghìn sáu trăm tám mươi tám khí thế hưng hực cậu phải cẩn thận thanh ti kiêu ngạo n g ẩ n cằm lên em không sợ đâu em có anh trai họ không có cứ coi như có cũng không lợi hại như anh trai em tâm trạng của nhạc thính phong lập tức sung sướng không nói ra lời loại cảm giác đó là một loại mùi vị rất ngon rất ngon vô cùng thỏa mãn nói chung tuổi tác hiện giờ của cậu còn chưa biết nên nói thế nào nhưng thật sự rất kỳ diệu khiến người ra thích thú cậu thích được thanh ti tin cậy được cô bé r ử a d ấ m được cô bé lấy việc có người anh trai này làm kiêu hãnh cậu sờ sờ tóc mai của thanh ti ừ n anh trai em cố gắng làm được người lợi hại nhất đó mau vào đi thanh ti gật đầu vẫy tay với cậu nhảy về phía trước chạy vào cổng trường đột nhiên cô quay người nhìn thấy nhạc thính phong vẫn đang đứng ở cổng hét về phía cậu một tiếng anh nhạc thính phong vẫy vẫy tay vào đi thanh ti lúc này mới cười chạy đi nhạc thính phong không đi ngay cậu đứng ở cổng nhìn bóng thanh ti rời khỏi cho đến khi không thấy được nữa mới quay người kết quả vừa đi hai bước một chiếc xe đột nhiên dừng bên cạnh cậu cửa xe hạ xuống ai ý ho ý ho tôi nhìn thấy ai đây nhạc thính phong trợn mắt nhìn lộ tu triệt cút lộ tu triệt từ trên xe cút xuống hai người các cậu không tốt chút nào bỏ tớ lại chạy đi đ â u rồi nhạc thính phong đi tới trung tâm thương mại một chuyến lộ tu triệt vội nhảy dựng lên được đấy các cậu tới đó lại không gọi tớ thời dần rồi tâm trạng nhạc thính phong không tồi miệng hơi cười ai để ý tới c â u lộ tu triệt cảm giác mình bị vứt bỏ rồi không được ngày mai cùng đi hoặc là chiều cùng đi không được chiều nay về nhà ngày mai cũng không thể đi thanh ti muốn ăn gà chiên hôm nay không để em ấy được như ý nguyện ngày mai đi chắc chắn nó đòi ăn lộ tu triệt mặt mũi ngạc nhiên cậu nói sao cậu sao lại keo kiệt như vậy thanh ti không phải chỉ là muốn ăn gà chiên thôi sao để em ấy ăn đi nhạc thính phong trừng mắt nhìn cậu một cái ăn gì mà ăn cậu không biết đó là thực phẩm rác sao thực phẩm rác thì sao ăn một lần không sao lại không phải ngày nào cũng ăn nhạc thính phong đá cậu một cái cậu nói không sao thì xong rồi t ô i không đồng ý việc của em gai tớ cậu không cần lo cậu đừng hòng lén lút mua cho nó ăn nếu để tớ bị h i ệ t được cậu xem tớ xử lý cậu thế nào lộ tu triệt cầu xin nói cậu là đại ca cậu quyết định cậu nói không cho ăn tớ đâu g i ả m chứ này đổi chủ đề tôi nói với cậu dư viễn phạm lần này đúng là nhẫn nhục chịu đựng nằm gai nếm mật nhạc thính phong nói một cách tự nhiên ừ n sau đó thì sao vừa nói hai người đã đi tới cổng trường lộ tu triển nói sau đó sau đó theo tin tức đáng tin cậy cậu ta giờ vẫn đang quét dọn nhà vệ sinh đó b u ổ i trưa cũng chưa ăn cơm lẽ nào cậu ta quét liên tục đúng thế quét liên tục căn bản không dừng lại còn tiện quét luôn cả cầu thang hành lang nữa cậu nói tinh thần này cha tất cùng bái phục lộ tu triệt xúc động nếu đổi lại là cậu cũng căn bản không làm được như dư viễn phàm đó nhạc thính phong cũng không ngờ dư viễn phàm có thể l i ề u như vậy cậu ta có lẽ là muốn lợi dụng việc này từ từ xoay chuyển cách nhìn của học sinh với mình nghị lực và tâm trí đều theo đó nâng cao không ít ha đúng là khí thế hưng hực cậu phải cẩn thận rồi không sao tôi không sợ t ô i không sợ làm gì chỉ sợ không làm gì cả nhạc thính phong mỉm cười ở đây còn không phải cậu muốn không làm gì thì không làm sao chương một nghìn sáu trăm tám mươi chín đại ca cậu lên lộ tu triệt lấy lòng đặt tay lên vai nhạc thính phong hi hi nói đúng có nhạc ca của chúng ta ở đây lo gì cậu ta nhạc thính phong đánh tay lên tay lộ tu triệt cút đừng động chân động tay lộ tu triệt rủi rủi tay cậu xem cậu anh em tốt đâu có không ôm vai bá cổ chứ vậy không được thời khổng có thói quen cấu kết với đàn ông hai người đấu khẩu suốt dọc đường tới lớp vừa tới cửa liền nghe thấy bên trong ồn ào sau khi vào mới phát hiện thì r a dư viễn phảm trở về rồi nhạc thính phong và lộ tu triệt nhìn nhau một cái thì ra là quét hết nhà vệ sinh rồi hai người họ nghe thấy có nữ sinh bịt mũi nói ai ìa a trên người thối chết đi được đúng là quá thối rồi có nam sinh làm ồn nói này dư viễn p h ạ m cậu là rất vào hố tiêu rồi sao sao có thể thối đến mức này đúng thế cậu vừa tới đã lập tức gây ô nhiễm không khí trong lớp rồi thời nghi ngờ chúng ta có phải đang lên lớp ở nhà vệ sinh không đấy dư viễn p h ạ m là m người không thể ích kỷ như vậy chứ cậu đừng vì một mình cậu thối cả lớp được không học sinh xung quanh dư viễn p h ạ m đều bịt mũi cách xa ai cũng mồm năm m é p mười đang nói hy vọng cậu nhanh chóng đi đừng làm thối họ nhưng dư viễn phàm lại ngồi đó vững như thái sơn không hề động đậy cúi đầu xem sách làm bài tập nhạc thính phong đi vào trong lớp thật sự là n g ư ờ i thấy một mùi không khiến tâm trạng người ta tốt lắm đúng thật giống như một nhà vệ sinh xây trong lớp sau khi lộ tu triệt đi vào liền hát xì trước mẹ kiếp quá thối rồi nhạc thính phong đưa tay lên bịt mũi từ từ đi tới chỗ mình ngồi xuống họ cách chỗ dư viễn phàm ngồi cũng không xa lắm mùi càng không tốt dư viễn phàm sau khi nhìn thấy nhạc thính phong và lộ tu triệt đi vào run mạnh một cái toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn ngồi ở đó càng không chịu động đậy học sinh trong lớp có người không chịu được nhìn về phía hai người họ đều hy vọng hai người họ có thể đuổi người ra ra ngoài quá khó ngửi rồi lộ tu triệt khẽ khàng cười nói chà chà đây là muốn tất cả bạn học chúng ta chiều nay đều ngâm trong hố phân sao đúng thế đúng thế dư viễn phạm cậu không thể như vậy phải không cậu phải suy nghĩ cho mọi người chúng tôi một chút chứ này này dư viễn phạm cậu có thể đừng giả chết không cậu rốt cuộc muốn làm gì dư viễn phạm vẫn là không chịu động đậy lộ tu triệt lắc đầu ai ìa đúng là quét dọn nhà vệ sinh nam nữ toàn trường có khác đủ sức mạnh rồi này dư viễn phàm cậu quét dọn nhà vệ sinh đó là việc cậu nên làm đây là xử phạt với cậu hơn nữa đây là tự cậu chủ động đưa ra chúng tôi không có ai ép cậu đúng cậu đừng cho rằng đây là cậu đang phục vụ học sinh của trường cậu chỉ là chuộc tội cho việc tốt mình từng làm thôi lộ tu triệt mở miệng đuổi người nhưng không đuổi đi được bất luận nói khó nghe thế nào cũng ngồi ở đó vững như thái sơn lộ tu triệt cắn răng t h ằ n g danh này cậu c ầ u cứu nhìn về phía nhạc thính phong đại ca cậu lên nhạc thính phong không đếm xỉa tới cậu đưa tay lên ra hiệu mọi người đừng nói nữa mọi người lập tức im miệng đối với nhạc thính phong trong lòng mỗi người đều là tin tưởng bản năng họ vốn cho rằng nhạc thính phong nhất định sẽ nói một câu đặc biệt có khí thế không ngờ cậu lại chỉ nói cút ra ngoài mọi người nhạc thính phong lạnh nhạt nói tôi sẽ không nói lần thứ hai chương t h a người h h ti k ô n thích. n g của dư viễn phàm run lên cầm cập cậu lẩy bẩy đứng dậy sắc mặt cậu t r ắ n g nhợt đã gầy hơn rất nhiều so với lần trước xuất hiện ở trường trong ánh mắt sợ hãi của cậu mang theo sự ngây dại muốn nhìn nhạc thính phong lại không dám ngầm đầu hai thai kéo chặt góc áo của mình cậu nói tôi tôi chỉ muốn yên ổn học tập có nữ sinh tức giận nói cậu có thể yên ổn học tập nhưng cậu thối tới mức chúng tôi không thể học nữa cậu không thể hích kỷ như vậy chứ tôi ngửi đã muốn nôn cậu có thể đi được không ra ngoài thay quần áo rồi trở lại học sinh xung quanh nói chuyện càng lúc càng chế rễ càng tranh chua nhạc thính phong lạnh lùng nhìn dư viễn phản xem phản ứng của cậu ta phản ứng của cậu ta rất chân thực không có ngụy trang gì trông hình như đúng là sợ rồi nhưng nhạc thính phong vẫn không tin một người thật sự bị hiện thực đả kích không ngẩng đầu lên được thật sự sợ hãi căn bản sẽ không đặt chân tới đây dư viễn p h ạ m có thể trở lại đây sau khi trải qua việc đó còn thật sự ngoan ngoãn đi quét dọn nhà vệ sinh đây không thể là việc người bình thường làm được trong nửa tháng này quỷ mới biết cậu ta đã trải qua những gì nhạc thính phong lạnh lùng nói cậu có phải muốn yên ổn học tập không không quan trọng gì cả nhưng sự xuất hiện của cậu khiến tâm trạng tôi rất không tốt lời này của nhạc thính phong không biết đâm t r ú n g dư viễn p h ạ m ở đâu người cậu run mạnh một cái sau đó quay người chạy ra ngoài tôi tôi đi ra ngoài thay quần áo sau khi cậu chạy ra ngoài học sinh trong lớp vội mở cửa sổ thông gió cho tới khi chuông lên lớp reo lên dư viễn phẳng cũng không xuất hiện tiết thứ nhất sắp hết cậu ta mới trở lại thay quần áo cả người có lẽ cũng tám mùi lạ trên người đó hết rồi cậu đứng ở cửa hô báo cáo sắc mặt thầy giáo tiếng anh lúc đó liền trở nên không dễ nhìn lắm tiết của ông ấy một học sinh sắp hết tiết mới tới việc này giống như không nể mặt ông ấy vậy sắp hết tiết rồi em còn tới làm gì đứng bên ngoài đi tiết của tôi em cũng không cần nghe nữa lớp trưởng ghi cậu ta lại lát tự mình đi tìm chủ nhiệm lớp các em xử phạt cậu ta bỏ học tâm trạng thầy giáo tiếng anh không tốt nói mấy câu khó nghe dư viễn phạm đứng ở cửa không dám động đậy cho tới khi hết tiết thầy giáo tiếng anh rời khỏi mới vào cậu dẹ dặt đi tới chỗ mình ngồi xuống lần này trên người cậu không còn mùi thối nữa lần này cơ bản không có ai nói cậu nữa chỉ là khi cậu ngồi xuống một nam sinh phía sau dùng chân kéo ghế của cậu về phía sau cậu ngồi hụt ngã t r ồ n g xuống đất bạn học xung quanh lập tức cười ồ lên sắc mặt dư viễn phàm đỏ hửng cậu càng cố gắng bỏ lên thì càng khó khăn thử mấy lần cuối cùng mới lên được kéo ghế tới ngồi xuống lộ tu triệt liếc cậu một cái đáy mắt mang theo sự lạnh lùng nhạc n ó có có. phó nói, c đục chịu mức cũng bục dục, các này nhẫn đựng đến này, văn lên giảng, là là thể thể hét tiết tiết thể hiếm sau Lớp đi b n h ọ đều chuẩn bị m ộ thính c ú t theo quần áo thể thao đi thay, ai không đem thì đợi lát trực tiếp tới tập t mang đem quần không sân vận động tập hợp. Nhạc hợp. h áo đi đợi ai phong đứng lên đi lên lớp tiết thể dục lộ tu triệt gật đầu tiết này chúng ta đá bóng đi cả tuần nay chỉ đợi tiết này thôi nhạc thính phong lạnh nhạt nói thớ không đá lộ tu triệt ngạc nhiên vì sao đá bóng cậu cũng không đá cậu không thích đá bóng sao nhạc thính phong thanh ti không thích mùi mồ hôi chương một r ă m chín m i sởi nhà cậu không thể xảy ra chuyện tâm trạng lúc đó của lộ tu triệt vô cùng phức tạp mẹ kiếp cậu đuổi theo nhạc thính phong cậu như vậy còn thú vị gì cũng không thể chuyện gì cũng đều phải nghĩ tới thanh ti chứ t i ế t thể d ụ c cậu không đá cậu khi nào cậu đá nhạc thính phong trừng mắt nhìn cậu không nghĩ cho thanh t ì lẽ nào còn phải nghĩ cho cậu sao tớ lộ tu triệt nhóm miệng cậu lại nhất thời không nghĩ ra lời phản bác gì lộ tu triệt đuổi theo nhạc thính phong cậu nói lẽ nào cứ nhìn tên nhóc đó t r ư ớ n g mắt trước mặt tớ như vậy sao không thì sao cậu đi giết cậu ta không ngờ cậu lại còn rất nghiêm túc nói tớ cảm thấy cậu có cách hay cút phải đuổi dư viễn phàng đi đó là điều chắc chắn nhưng vấn đề này của lộ gia thật ra chủ yếu không phải dư viễn phảm mà là dư Ngọc nhân hai mẹ con họ nói đi nói lại còn không phải dư Ngọc nhân ở phía sau tắc quái sao ông cụ đó của lộ gia rốt cuộc muốn làm gì nhạc thính phong nói không rõ ông cụ đó nếu thật sự muốn sớm đã giết chết dư Ngọc nhân rồi cứ coi như không giết chết cũng nên đuổi ra khỏi thủ đô nhưng ông ấy lại còn cho phép cô ta sống yên lành ở thủ đô việc này nói lên điều gì ông cụ đó hoặc là có dự định của mình ví dụ thật sự không buông bỏ được đứa cháu trai dư viễn p h ạ m này hoặc là tuổi cao rồi thật sự không muốn đi làm quá nhiều việc cho nên không giải quyết chỗ dư mộng nhân họ ở trường học không cần biết nỗ lực thế nào để xử lý dư viễn p h ạ m có lẽ cũng giống lần này ủ rũ một trận lại bị xối bẩy làm lại từ đầu hơn nữa càng khó đối phó những việc này nhạc thính phong đều không nói với lộ tu triệt nói ra cũng không ý nghĩa gì lắm nhà họ rõ ràng là việc không phức tạp cũng không biết vì sao khó xử lý như vậy nếu ở nhà của cậu sớm đã không đúng sợi nhà cậu sẽ không thể xảy ra chuyện này tới sân vận động rất nhiều cậu bé sớm đã không đợi được mặc quần áo thể thao mỏng nhẹ cầm bóng ra khỏi phòng dụng cụ không đợi thầy giáo tới liền vội vã đá bóng lộ tu triệt nhìn thấy có nam sinh đá bóng trên sân vận động ngứa ngáy khó chịu hai cậu đúng là không đá sao nhạc thính phong ngồi lên khán đài không đá lộ tu triệt cởi áo khoác ra vậy tớ đi đây đi đi nhạc thính phong nhìn thấy dư viễn phàm phía xa xa gọi lộ tu triệt lại cậu đ ợ i chút lộ tu triệt quay ngược lại sao cậu lại nghĩ thông rồi nhạc thính phong móc tay qua đây việc gì thần bí vậy cậu ghé thai vào gần nhạc thính phong nghe thấy cậu nói đợi lát nữa cậu nghe nhạc thính phong nói xong lộ tu triệt lộ ra nụ cười gian xảo được đấy tôi sớm đã muốn làm như vậy rồi tôi đi ngay lộ tu triệt vén tay háo vui mừng nhảy xuống khỏi khán đài chạy bước nhỏ về phía sân bóng trúng lên lớp reo rồi thầy giáo thể dục cũng tới rồi các nam sinh cơ bản không cần thầy giáo thể dục hỏi sau khi làm nóng người liền tự chia hai đội đá bóng thầy giáo thể dục thì đi dạy nữ sinh nhảy dây thường rồi nhạc thính phong móc một muốn tiểu thuyết suy luận xem trên khán đài trên sân bóng lộ tu triệt đá rất hăng cả sân chạy theo đồng đội truyền một quả bóng tới cậu nhấc chân lên đá vào gôn kết quả lệch g ó c một cái vừa hay đá trúng dư viễn phàm đang đứng lẻ loi ngoài sân lộ tu triệt v ớ i tay về phía xa xa y ho ho đã phải cậu rồi ngại quá giờ dư viễn phàm người mỏng manh bị bóng đập vào ngã ra đất cậu ôm ngực bỏ lên nói không sao không sao t r ư ớ c 1692, cậu có phải trông t r ư ớ n g mắt không lộ tu triệt cười híp mắt nói đừng đứng đó một mình cùng đá bóng đi dư viễn phạm ngạc nhiên đá bóng nam sinh này luôn rất nhắm vào cậu lần này lại còn gọi cậu cùng đá bóng cậu ta muốn làm gì dư viễn phạm bị xử lý sợ rồi phản ứng đầu tiên chính là đối phương muốn làm gì cậu lộ tu triệt v ớ i tay tới đây đừng lềm mà lềm bề nói ra mọi người đều là bạn học cùng lớp trước đây cậu làm việc không tốt nhưng nếu cậu thật tâm hối cải chúng tôi cũng sẽ không làm gì cậu có đúng không cậu vừa mở miệng đâu còn có người nói cái khác hào hào hét đúng lộ tu triệt tới đây đi cùng đội với tôi dư viễn phạm ở trường học trước đây đá bóng cũng không tồi con trai ai không thích đá bóng trong lòng cậu đương nhiên có lo ngại nhưng nhìn thấy đá bóng vẫn là do dự hơn nữa trong tình huống này nếu cậu nói không đá chắc chắn sẽ bị người ta nhìn thành tiêu căng càng khó để bạn học khác chấp nhận cho nên dư viễn p h ạ m chỉ có thể miễn c ư ơ n g ra sân thôi với bắt đầu đá hình như còn tốt nhưng rất nhanh vấn đề đã xuất hiện rồi lộ tu triệt h ế t với dư viễn p h ạ m hạng nhất nhận bóng dư viễn p h ạ m còn chưa kịp phản ứng bóng đã tới trước mặt hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh cậu căn bản không kịp phản ứng quả bóng đó đã thẳng lên người cậu đập vào bụng cậu một trận đau đớn dư viễn p h ạ m lại lần nữa ngã xuống đất bóng rất nhanh bị đội đối phương cướp đi lộ tu triệt hét lên hai cậu làm gì đấy cậu xuất thần gì chứ gọi cậu đấy hai cậu biết cả chúng tôi vốn đã lấy được bóng đã chiếm chủ động chiếc lưới của họ không có phòng thủ cơ hội ghi bàn tốt vậy đã bị cậu giấm nát rồi bụng dư viễn phàm vô cùng đau cậu cắn răng đứng lên xin lỗi xin lỗi vừa nay tôi nghe thấy tiếng đã chuẩn bị rồi nhưng bóng thật sự quá nhanh lộ tu triệt cười nhạt ồ cậu chê bóng tôi nhanh đây là đá bóng cậu tưởng chạy bộ sao dư viễn phàm không dám phản bác cái khác xin lỗi xin lỗi lần sau tôi nhất định chú ý khai cuộc lại lần này dư viễn phàm tập trung tinh lực chú ý tới tất cả giọng nói xung quanh quả bóng lúc nãy cậu luôn cảm thấy là lộ tu triệt cố ý cố ý để cậu không bắt được dư viễn phàm chạy theo bóng trên sân có cầu thủ đối phương đưa bóng chạy tới lộ tu triệt hét lên hạng nhất cậu đi cướp bóng của cậu ta nhanh dư viễn p h ạ m vội lên muốn giật bóng nhưng hai người ép sát ngay lúc đó khuỵu tay đối phương đột nhiên dùng lực t h ủ y lên ngực cậu lực rất mạnh dư viễn p h ạ m căn bản không chống được lại một lần nữa ngã xuống không lâu sau đối phương vào bóng rồi lộ tu triệt tức giận nói tôi tốt bụng bảo cậu tới cùng đá bóng nhưng cậu có thể đừng phế vật như thế không chỉ vì cậu chúng tôi đã mất mấy điểm rồi xin lỗi vừa nãy cậu ta dùng khuỵu tay thủi tôi một cái tôi lộ tu triệt ngắt lời cậu được rồi tôi không muốn nghe cậu phí lời tôi nói với cậu nếu cậu dám mất một quả bóng nữa tôi đá câu lần sau tôi nhất định cố gắng dư viễn phạm túi đầu nhẹ người giờ trên dưới toàn thân cậu đều đang đau bắt đầu lại viễn phạm vừa cố gắng vừa cẩn thận nhưng không chặt được phịch một tiếng một quả bóng đã tới vừa hay lại đập lên người cậu lộ tu triệt tức giận nói dư viễn p h ạ m cậu nói có phải cậu trông t r ư ớ n g mắt không sao tất cả bóng đều nhìn cậu bay vậy chương một nghìn sáu trăm chín mươi ba muốn dâm cậu khi nào thì dẫm trong lòng dư viễn p h ạ m đã biết có lẽ cậu là bị người ta cố ý chỉnh nhưng cậu có thể nói gì toàn thân trên dưới gần như không có chỗ nào không đau cậu phẫn nộ căm hận nhưng cậu biết giờ không thể biểu hiện ra điều gì được dư viễn phàm túi thấp đầu tôi xin lỗi hay là tôi ra sân nhé tôi giúp các cậu nhặt bóng lộ tu triệt cút cút cút nhìn thấy cậu là phiên lòng dư viễn phàm khập k h ả khập khiễng rời khỏi đứng ở cạnh sân bóng nếu bóng đá ra ngoài cậu sẽ chạy đi nhặt bóng rồi đá lại vào sân cứ như vậy lượng vận động của dư viễn phàm còn lớn hơn trên sân bóng đó cách mỗi giây liền sẽ bị đá ra ngoài một lần hơn nữa mỗi lần đều cách chỗ cậu rất xa cậu giống như một con chó bị dắt ra ngoài dạo bóng vứt tới đâu cậu liền phải chạy tới đó vừa bắt đầu dư viễn phạm còn có thể chống đỡ được nhưng sau này thật sự quá mệt rồi hai chân giống như đổ trì căn bản không bước đi được người trên sân còn đang gào lên chê cậu quá chậm bảo cậu nhanh vứt bóng tới dư viễn phạm nắm chặt tay căn chặt răng cậu biết mục đích lần này tới của mình là gì không thể h i ể u thắng không thể tức giận người ta đánh mặt trái của cậu cậu phải đưa cả mặt phải ra nói chung tuyệt đối không thể làm rắn trên sân có bạn nam hét lên này hạng nhất cậu là tên c o n sao chấm như vậy dư viễn phà m bước hai chân nặng nề tới nhặt bóng lên bước về sân cũng không nhịn được nữa ngồi phục xuống đất không đứng lên được chuông hết tiết cuối cùng vang lên dư viễn phàm thầm nghĩ dày vò này cuối cùng kết thúc rồi nhưng không ngờ tiếng chuông còn chưa kết thúc cậu chỉ cảm thấy trước mặt dường như có gió hợp tới sau đó bịch một tiếng đầu bị đập mạnh một cái cả người cậu ngã về phía sau n ằ m trên đất đầu của dư viễn phàm t r o á n g đi mắt có chút mơ hồ đột nhiên trước mắt tối xâm lại cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng người thật không may cậu xem xem lại đá phải cậu rồi cha cậu nói cậu hôm nay bị sao vậy bóng lại thích cậu vậy dư viễn phàm không k h ô n g chế được nói cậu chính là cố ý phải không lộ tu triệt nháy mắt ai bì a cái này cũng đều bị cậu nhìn ra rồi không dễ dàng gì vì sao tôi đã như vậy rồi vì sao cậu còn không chịu tha cho tôi vì sao các cậu phải nhắm vào tôi như vậy dư viễn phạm dù khống chế rất tốt nhưng rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ cuối cùng hỏi ra sự phẫn nộ trong lòng lộ tu triệt cười nói cậu hỏi vì sao sao cảm thấy cái này buồn cười vậy cậu lại tới giờ cũng không biết cậu để tôi từ từ nghĩ xem tôi nghĩ xem nên trả lời cậu thế nào lộ tu triệt làm ra bộ nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng nói cái này vì tôi thấy cậu không thuẫn mắt tôi cảm thấy cậu khá gợi đòn như vậy không được sao dư viễn phàm nắm chặt nắm đấm muốn bắt nạt ai thì bắt nạt người đấy muốn nhắm vào ai thì nhắm vào người đấy cậu dựa vào cái gì mà trắng trợn như vậy cậu không hiểu vì sao có người sinh ra đã có thể cao cao tại thượng dẫm đạp sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của người khác lẽ nào cậu kém hơn họ sao lộ tu triệt sơ cảm nói vì tôi phía x a một giọng nói ngắt lời lộ tu triệt lộ tu triệt lệ mà m lệ mề làm gì đi thôi lộ tu triệt quay người trả lời một câu được tới đây trong vẻ mặt ngơ ngác của dư viễn phảm cậu dấm vào mặt cậu ta không sai vì tôi là lộ tu triệt thiếu ra đây muốn dấm cậu khi nào còn cần phải báo cáo với cậu sao chương một nghìn sáu trăm chín mươi bốn tên của tôi là lộ tu triệt dư viễn phàm nghe thấy ba chữ lộ tu triệt này trong đầu dường như lập chức chống g i ố n g lộ tu triệt lộ tu triệt ba chữ này đã trở thành ác ngộng của cậu cậu bị đưa ra khỏi thành phố nhỏ đến thủ đô đều là vì vượt qua cái tên này thay thế cậu ta trở thành cậu chủ của lộ gia khi tới cậu hả lòng hả dạ tràn đầy lòng tin cho rằng có thể dễ dàng thay thế cậu thiếu niên hư hỏng không làm việc gì đúng ngạo nghệ sức lao đó nhưng sau khi tới lại hết lần này tới lần khác gặp khó khăn trường học này căn bản không có chỗ nào cậu có thể đứng tất cả mọi người đều không thích cậu không ai chịu chấp nhận cậu không ai chịu cho cậu cơ hội thậm chí không có ai chịu nghe cậu nói một câu giải thích cậu không cam lòng phẫn nộ c a m hận cũng từng vùng vây phản kháng nhưng đều là hưởng công cuối cùng cậu chấp nhận hiện thực chọn một cách khác để trở lại đây cậu phải cố gắng học tập cậu phải tìm được lộ tu triệt cậu phải dùng thành tích nghiền nát cậu ta nhưng cậu muốn tìm người hỏi ai là lộ tu triệt đều không ai chịu nói cho cậu cho đến vừa nãy nghe thấy cái tên đó cho đến khi nam sinh trước mặt này trả lời dư viễn p h ả m cuối cùng mới biết vì sao trước đây khi cậu hỏi người khác ai là lộ tu triệt ánh mắt người khác nhìn cậu đều giống như nhìn tên ngốc vậy thì ra lộ tu triệt ở ngay trước mặt cậu dày v à o cậu giống như chó vậy nhưng cậu lại đến đối phương là ai cũng không biết lộ tu triệt muốn đi dư viễn phàm phản ứng lại được gọi cậu lại cậu tên gì cậu ấy vừa nãy gọi cậu là gì tôi lộ tu triệt từ trên cao nhìn xuống dư viễn phàm nghĩa mai nói sao nào cậu không lẽ đến giờ còn chưa biết chứ sắc mặt dư viễn phàm đỏ lựng trên trán đã bắt đầu sưng đỏ đôi mắt cậu t r ợ n tròn nhìn chằm chằm vào lộ tu triệt cậu rốt cuộc tên là gì cậu rốt cuộc là ai lộ tu triệt trà trà một tiếng vậy cậu phải nghe cho rõ đây thiếu gia đây là lộ tu triệt cái tên này cậu có lẽ vô cùng quen thuộc chứ có phải rất bất ngờ không dư viễn phạm cảm thấy mình đã hồ đồ nhiều ngày như vậy đến giờ cuối cùng mới hiểu vì sao vừa vào giường đã bị nhắm vào như vậy vì sao luôn cảm thấy ở đây tràn đầy thù địch với cậu lộ tu triệt sớm đã biết cậu rồi dư viễn phạm phẫn nộ cậu sớm đã biết cậu cố ý cậu muốn bỏ lên lại bị lộ tu triệt dẫm một chân lên trước bị đẻ trở lại chân của lộ tu triệt dẫm chặt lên mặt dư viễn phạm lần sau đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi tôi rất không vui đâu dư viễn phạm vùng ấy lại không thoát ra được hoa văn dưới đáy d à y lộ tu triệt cọ sắt lên mặt cậu giống như muốn mài nắt ra đau bỏng rát cậu sớm đã biết đúng không cậu biết tôi muốn tới trường cậu biết tôi lộ tu triệt cười tươi gật đầu nói cậu nói q u a đúng rồi tôi chính là c ô ý đấy cậu vào học ngày đầu tiên bị ngã bị ghế đâm vào mông đều là tôi làm thế nào v à vào học tôi dành cho cậu có thích không dư v i ê n phảng tức giận gào lên cậu bị h ủi bị h ủi lộ tu triệt lắc đầu bị h ủi không không không tôi đây có là gì tôi còn phải từ từ học cậu và mẹ cậu đấy ồ đúng rồi đúng rồi tôi suýt quên mất buổi chiều cậu dung cảm xông vào nhà vệ sinh nữ cũng là tôi thiết kế thế nào thích không dư v i ệ n phạm giống như bị đinh đóng chặt lên thớt cố gắng muốn thoát ra cậu gào thét giận dữ tôi phải đi tố cáo cậu tôi phải đi nói cho thầy giáo chương một nghìn sáu trăm chín mươi lăm lao đại của tôi mới là người một tay che trời lộ tu triệt đá đá vào mặt cậu ai y ho y ho ngây thơ như vậy tôi để cậu đi nói nhưng cậu cảm thấy ai sẽ tin cậu chứng cứ đâu cậu có chứng cứ không không có chứng cứ tôi sẽ tố cáo cậu vu khống nếu là năm trước cậu đi mách lẻo tôi bảo đảm tất cả mọi người đều sẽ tin cậu nhưng giờ thế đạo thay đổi rồi thiếu ra đây ở trong lòng tất cả lãnh đạo nhà trường thầy cô học sinh đều là hình tượng tốt chịu khó học tập tích cực hướng lên lãng tử quay đầu cải tà quy chính không ai sẽ vì cậu mà nghi ngờ tôi lộ tu triệt thật cảm kích nhạc thính phong nếu không phải sự xuất hiện của cậu ta đã thay đổi bản thân những việc xảy ra trên người dư viễn p h ạ m cứ coi như không phải cậu làm người khác cũng sẽ nghi ngờ là cậu nhưng giờ khác rồi mọi người đều đã quen lộ tu triệt chịu khó học tập này sắp quên đi tiểu bá vương họ lộ trước đây rồi đến cả b à thân cậu nếu không phải dư viễn p h ạ m xuất hiện cậu cũng sắp quên mình trước đây là như thế nào dư viễn p h ạ m cắn chặt môi cậu không cam tâm cậu thật sự rất hận lộ tu triệt nói đúng cậu không coi chứng cứ không có một chút chứng cứ gì cứ coi như nghe thấy đối phương chính miệng thừa nhận vậy thì làm sao thầy cô không nghe thấy có lẽ cứ coi như nghe thấy rồi cũng không chịu đứng phía cậu dư viễn phạm nắm chặt tay cậu cho rằng trường này cậu thật sự có thể một tay che trời lộ tu triệt cười ha ha đương nhiên không phải rồi một tay che trời thì đâu có thể cậu ấy vẫn là thời gian ở trường này quá ngắn ở lâu rồi cậu sẽ phát hiện ở trường này lời cậu đây nói đương nhiên không tính người tính đó là lao đại của tôi lao đại của tôi không cần đưa tay ra cũng có thể che trời dư viễn phàm nghĩ tới nam sinh cùng ngồi với lộ tu triệt đó nam sinh cậu vô cùng sợ đó người cao ngạo như lộ tu triệt lại có thể gọi nam sinh đó lao đại cậu ta là ai dư viễn phàm nghĩ tới lời dư mộng nhân nói với cậu lộ tu triệt có bạn tốt tên là nhạc thính phong gì đó nghe nói ra thế vô cùng kinh khủng đến lộ ra cũng không bằng khi đón tết không tìm được lộ tu triệt chính là ở nhà cậu ta để dẫn lộ tu triệt về lộ hướng đông móc sạch tâm tư đến nhà tạ tội xin lỗi các t i ể u lẽ nào lão đại của lộ tu triệt chính là nhạc thính phong dư viễn phàm muốn hỏi lộ tu triệt lão đại trong miệng cậu ta có phải nhạc thính phong không nhưng còn không đợi cậu hỏi lộ tu triệt đã đi rồi vớt ư lại cho cậu một câu sau này ngoan ngoan chút nếu cậu không nổi tà tâm gì khác thiếu gia đây cũng không buồn xử lý cậu chỉ cần đừng tới trướng mắt tôi nhưng nếu cậu muốn tự tìm đường chết tôi tuyệt đối không phải chỉ gây chút chuyện như trước đây thôi đâu trong lòng lộ tu triệt rất rõ dư viễn phạm không phải người quan trọng nhất mẹ cậu ta mới là người khó giải quyết nhất người phụ nữ dư mộng nhân v ớ t con của mình ra làm bia lỡ đạn mình trốn ở phía sau cũng thật sự có thể nhẫn tâm dư viễn phạm ôm mặt bò lên mặt cậu đã bị chảy ra Đau tới hơi tê đi, tới tê hơi cậu nhìn thấy chạy tu triệt chạy tới lộ bò ê viên lên, n cạnh nam sinh nhất run mắn như thân mệnh đến bạn bè kết giao cũng tốt như、thế. cậu cười cậu của có Cậu phạm khỏi. thể thế. ta may sao giao sợ với rồi rời triệt, vậy, tu xuất tốt tốt, tốt, kết tốt đó, Dư vì lộ bè b lên chặn một nam sinh hỏi lão đại của lộ tu triệt là là nhạc thính phong sao nam sinh đó giống như nhìn tên lốc cậu có phải vừa chui từ dưới đất ra không lại hỏi cậu hỏi này Trước 1696, em rất đau khổ sao dư viễn p h ạ m chặn cậu không để cậu đi cậu nói cho tôi rốt cuộc có phải không nam sinh đẩy cậu một cái phí lời cái này còn cần hỏi sao phong thần không chỉ là lão đại của cậu ấy tất cả mọi người chúng tôi đều phải ngưỡng vọng đấy sau này cậu biết điều chút đừng xông về phía trước cẩn thận đầu bị gọt mất đó nam sinh đi rồi dư viễn p h ạ m ngẩn ra tại chỗ đúng là cậu ta nam sinh cậu sợ nhất đó lại chính là nhạc thính phong người mà mẹ cậu luôn hy vọng cậu có thể kết giao lấy lòng nghĩ tới thủ đoạn của nhạc thính phong trong lòng dư viễn p h ạ m càng không nhịn được hoảng sợ kết giao lấy lòng e là không thể nữa rồi nhạc thính phong hoàn toàn đứng về phía lộ tu triệt trừ phi có thể nghĩ cách ly rán họ nhưng dư viễn p h ạ m không dám cậu thậm chí không có dũng khí đứng trước mặt nhạc thính phong đối với cậu mà nói tốt nhất chính là coi mình thành không khí để tất cả mọi người đều bỏ qua cậu tốt nhất đều không nhớ tới cậu dư viễn phàm ôm chặt cánh tay của mình cậu vốn cho rằng bản thân còn có cơ hội nhưng giờ cậu không còn chút cơ hội nào rồi việc mẹ cậu bảo cậu làm cậu thật sự không muốn làm cũng không dám làm nhạc thính phong đi theo bên cạnh lộ tu triệt nếu nếu lộ tu triệt thật sự xảy ra chuyện rồi cậu ta sẽ không tha cho mình dư viễn phàm nghĩ tới ngày hôm đó cậu ngồi trên hàng rào nhìn thấy nhạc thính phong liền cảm thấy toàn thân lạnh như đóng băng cậu thật sự không chọc vào nổi nhạc thính phong nam sinh đó dường như có thể hiểu rõ mọi thứ bất cứ cử động nhỏ nào của cậu đều không thoát khỏi hai mắt cậu ta dư viễn phạm từ từ đi về cả người cậu giờ đầu còn hơi trống giống vừa đi vừa không biết đi tới đâu cho tới khi thầy thể dục gọi cậu dư viễn phạm sắp lên lớp rồi em muốn đi đâu dư viễn phạm lúc này mới tỉnh lại nhìn xung quanh phát hiện mình lại đã đi tới cổng trường chỉ vài mét nữa là có thể đi ra ngoài dư viễn phạm giật mình có lẽ trong nội tâm cậu trong ý thức của cậu theo bản năng muốn thoát khỏi ngôi trường này thầy thể dục thấy dư viễn phạm vẫn bất động hét lên dư viễn phạm em còn không mau trở lại vâng vâng thưa thầy giờ em về đây dư viễn phạm không người với chủ nhiệm sau đó quay người chạy trở lại cậu chạy một mạch lên tầng đứng ở cửa cầu thang túi người thở hổn hển lúc này đường cầu thang đã cơ bản không còn ai nữa thầy cô nên lên lớp đã đứng ở cửa lớp đợi tiếng chuông vang lên dư viễn phạm không dám dừng lâu vội vàng chạy tới cửa lớp chuông lên lớp vừa hay vang lên cậu vội xông vào lớp trước thầy thầy giáo ngữ văn nhìn cậu một cái không nói gì nhưng không vui lắm khi dư viễn phạm đi qua lộ tu triệt và nhạc thính phong cậu không khống chế được nhìn về phía hai người nhưng cậu phát hiện hai người đó vốn không nhìn cậu dường như căn bản không nhìn thấy cậu vậy dư viễn phàm ngồi xuống liên tục thở dốc nghỉ ngơi một lát cậu mới bắt đầu cảm thấy các chỗ trên người đều đang loáng thoáng đau rất nhiều chỗ trên người đều bị bóng đập chúng hơi động đậy một chút liền kéo tới vết thương diện tích đau sẽ càng lớn hơn nữa càng ngày càng đau mạnh có lẽ ngày mai thức dậy toàn thân sẽ bầm tím thầy giáo n g ư văn đang giảng liền đặt sách xuống rất không biết làm sao hỏi bạn học đó em nghe tôi giảng bài hay là cảm thấy rất đau khổ vậy dư viễn p h ạ m túi đầu cậu không biết thầy đang hỏi cậu liền không lên tiếng người xung quanh đương nhiên càng sẽ không nhắc nhở cậu chương một n r ă m chín m b ạ n cùng bàn như thần thầy giáo ngữ văn lại nói hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên học sinh nam ngồi một mình đó dư viễn p h ạ m ngẩn ra một lúc hàng thứ hai từ dưới lên ngồi một mình đây không phải cậu sao sau khi ngẩn ra dư viễn phạm vội đứng lên thưa thầy thầy giáo ngữ văn hỏi cậu em trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi nghe tôi giảng bài khiến em đau khổ thế sao dư viễn phạm liên tục lắc đầu không có tuyệt đối không có thầy giáo ngữ văn cũng trông không tức giận lắm vậy sao em cắn răng cắn lợi mặt mũi đau khổ dư viễn phạm cảm thấy mình thật đen đủi đau trên người biểu cảm trên mặt đương nhiên cũng theo độ lộ ra sự đau khổ nhưng không ngờ trong mắt thầy giáo ngữ văn đã thành sự bất mãn đối với ông ấy xin lỗi thầy vừa n ã y em là vì lên lớp tiết thể dục chúng em đ ã bóng em kỹ thuật không tốt không cẩn thận ngã mấy cái cho nên hơi đau thầy giáo ngữ văn lắc đầu vừa n ã y em chạy nhanh như thế mấy hơi đã chạy từ dưới tầng lên em cũng không cảm thấy đau sao vừa ngồi xuống đã biết đau rồi thưa thầy em vừa n ã y là vội lên lớp trong lòng sốt ruột muốn chạy về phòng học trước khi c h u n g lên lớp v ă n g lên cho nên nhất thời quên đi vết đau trên người thầy giáo ngữ văn xua tay ngồi xuống đi hy vọng em có thể nghiêm túc nghe giảng tôi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian của mọi người nhưng tôi hy vọng em có thể làm học sinh thành thực vừa nãy giảng tới đâu rồi chúng ta tiếp tục dư viễn phạm nắm chặt tay như vậy cũng có thể đắc tội thầy giáo ngữ văn người của toàn thế giới đều dường như đang nhắm vào cậu cậu không thể phạm một chút sai lầm gì thậm chí không phạm lỗi người khác cũng có thể bắt lỗi giờ cậu đến biểu cảm đau khổ cũng không thể làm ra thế giới này còn có nơi nào có ánh sáng không dư viễn phàm yên lặng ngồi xuống cậu cúi đầu xác định người khác đều không nhìn thấy biểu cảm của cậu cuối cùng tiết học kết thúc thầy giáo cũng không gây phiền phức cho cậu nữa cậu cũng không xảy ra chuyện gì nữa hết tiết rồi thầy giáo ngữ văn rời khỏi học sinh trong lớp có người nằm b ò ra ngủ có người làm ồn với bàn trước bàn sau có người chạy ra ngoài đi vệ sinh có người đến căng tin mỗi người đều có thể tìm được việc mình muốn làm mỗi người đều có đồng hành của mình duy chỉ có dư viễn phàm không có cậu không dám động đậy thậm chí vệ sinh cũng không dám đi việc lần trước nói cho cậu bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị hãm hại cậu không dám động đậy bừa bãi cậu luôn lén quan sát lộ tu triệt và nhạc thính phong hai người này quan hệ vô cùng tốt dù nhạc thính phong luôn bày tỏ ra sự khinh bỉ với lộ tu triệt nhưng lại không có bất cứ khinh thường ví dụ lộ tu triệt muốn kéo cậu đến căng tin cậu không muốn đi nhưng chỉ cần lộ tu triệt quáy dày ba bốn lần cậu vẫn là đi theo không tình nguyện lắm còn nữa tính tình lộ tu triệt vô cùng kém nếu người khác nói một chữ cậu không thích liền có thể động thủ nhưng đối diện với nhạc thính phong tính khí cậu rất tốt bất luận nhạc thính phong nói gì cậu cũng không tức giận chút nào thật sự coi nhạc thính phong giống như lao đại vậy vô cùng tin tưởng cậu ta với hay mấy bàn phía sau các nam sinh vây lấy đánh tú lơ khơ một người trong đó cảm khái nói quan hệ của lộ tu triệt và nhạc thính phong đúng là tốt lúc đầu khi nhạc thính phong vừa chuyển trường tới đây tôi luôn cảm thấy cậu ta với lộ tu triệt chắc chắn như nước với lửa không ngờ chà chà phí lời nếu tôi có bạn cùng bàn giống như thần không gì không thể làm giống như nhạc thính phong đó bảo tôi gọi cậu ấy là cha tôi cũng chịu chương một nghìn sáu trăm chín mươi tám cậu quản cô bé quá nhiều rồi ha ha ha có giỏi cậu đi gọi cha thử xem cậu xem nhạc thính phong có đánh cậu một cái răng cũng không để lại không ai ai ai tôi chỉ nói thôi mà đương nhiên tôi biết phong thần chắc chắn sẽ không làm cha của tôi tôi chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi với lộ tu trẻ thôi đối thoại của mấy n a m sinh khiến dư viễn p h à m ít nhiều hiểu một chút quan hệ của lộ tu triệt và nhạc thính phong giữa hai người họ nhạc thính phong mới là người nói một không hai học sinh toàn trường không ai dám đắc tội với lộ tu triệt nhưng lộ tu triệt không dám đắc tội nhạc thính phong trong trường này người thật sự đứng ở trên đỉnh kim tự tháp vàng chính là nhạc thính phong tới hôm nay dư viễn phà mới triệt để hiểu rõ tình hình của trường này trước đây cậu quá tự đại quá tự cho mình là đúng rồi cho rằng mình trước đây rực rỡ thế nào sau khi tới trường này liền có thể tiếp tục rực rỡ như trước lấy ra thành tích trước đây thầy cô sẽ nhìn cậu với con mắt khác bạn học sẽ sùng bái câu nhưng lại không biết đổi trường học giống như tổ chức lại cơ thể một lần bạn không có đủ sức mạnh thì đừng h ỏ n g khiến trường học này thích đứng với bạn cậu ta không phải nhạc thính phong cậu ta không đủ mạnh cậu ta không làm được như nhạc thính phong vừa tới trường này không bao lâu đã có thể thu phục lộ tu triệt khiến học sinh khác nhìn cậu mà sợ hãi cậu chỉ có thể thể giống như tên ngốc miễn cưỡng xông vào đụng cho t o á t đầu mẹ chán bị vứt ra ngoài mài đi tất cả góc cạnh và sắc nhọn trên người sau đó lại trở lại mới biết mình trước đây ngu ngốc thế nào dư viễn phàm trước đây không biết tự lượng sức làm sao giờ hối hận làm sao cậu hối hận mình không tìm hiểu thêm một chút tình hình đã tự cho mình là đúng xông vào kết quả rơi tới bước đường này nếu có thể làm lại lần nữa cậu tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như vậy tiếp theo một khoảng thời gian rất dài cậu đều phải làm tốt vai không khí này cố hết sức khiến tất cả mọi người thích hứng với cậu không thì cậu sẽ không làm được gì cả giờ cái duy nhất cậu có thể làm chính là chịu khó học tập nhạc thính phong đó không phải là học bá nổi tiếng toàn trường sao nếu cậu thật sự có thể đẻ được học bá xuống vậy xem xem họ còn có mặt m ũ i gì h u y n h hoang sau khi có cách nghĩ này Thời i g a nhạc tan ọ c của dư viễn p h m đều dùng để dùng h ọ thính ậ p lớp lên càng n g i giảng, mọi giường liên tới mọi người đều đi rồi,、dư、viễn phạm cũng không đi, ê m phạm túc tất thứ ta. Tan tất t cả cậu học, cả cũng cùng cố gắng khắc、khổ. Nhạc nghe xung quanh như không quan không gắng gì khổ. h đều đều dư vô phong nói với lộ tu triệt đây là dốc lòng phải cố gắng học tập nếu cậu ta không gây chuyện thì không cần đếm x ử a tới cậu ta chủ yếu là chỗ mẹ cậu ta lộ tu triệt nói chỗ mẹ cậu ta gần đây cũng không có động tác gì nửa tháng trước bị trèo chân nhập viện rồi thư ký nói trèo không nhẹ có lẽ giờ vẫn ở nhà điều dưỡng điều dưỡng ha có lẽ chơi trò giấu nề g h rồi cha cậu thì sao đi làm tan làm bình thường rất ngoan ngoãn ông nội tớ không dám sát ông ấy cũng không dám đi tìm người phụ nữ đó tớ h luôn rất buồn bực cậu nói người như cha tớ có thú vị không n h ạ c thính phong cười cười không nói chuyện dưới áp lực cao sợ hãi đó là việc bình thường nhưng nếu có một ngày hết áp lực cao rồi không có ai có thể ngăn cản nữa thật không biết cha cậu sẽ làm ra bức gì lộ tu triệt hỏi hai cuối tuần làm gì chúng ta đến đông hồ c h è o thuyền đi nhạc thính phong lắc đầu thanh ti phải đi tham gia một cuộc thi tớ đưa nó đi lộ tu triệt nghiêm túc nói cậu thật sự muốn thành bảo mẫu của thanh ti lẽ nào cậu không cảm thấy cậu quản thanh ti quá nhiều rồi sao t r ư ớ c 1699, tôi chăm sóc cô bé không có lý do nhạc thính phong dừng lại nhìn cậu một cái nhiều lộ tu triệt gật đầu đúng thế cậu không cảm thấy cậu quản cô bé rất nhiều sao ăn uống đi lại sinh hoạt thậm chí đến việc kết bạn của cô bé cậu cũng quản mỗi bữa ăn bao nhiêu khi nào ăn ăn cái gì mỗi ngày mặc quần áo gì mặc bao nhiêu ở trường chơi với ai rất nhiều thứ sinh hoạt hàng ngày toàn bộ đều trong sự kiểm soát của nhạc thính phong cậu muốn biết mọi thứ của cô bé vừa bắt đầu lộ tu triệt cảm thấy đó là sự chăm sóc của anh trai với em gái nhưng thời gian lâu rồi cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ không nói ra được nhạc thính phong hình như cũng quá để ý rồi thì phải loại cảm giác kiểm soát đó đã vượt quá sự chăm sóc nên c có của một người anh với em gái hơn nữa đối với người khác nhạc thính phong không tỉ mỉ như thế nhạc thính phong trao mày có chút không hiểu lộ tu triệt vì sao lại nói như vậy ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt giao tiếp xã hội lẽ nào những việc này cậu không nên q u ả n sao thanh ti còn nhỏ cô bé sao có thể chăm sóc tốt cho mình vậy người làm anh trai như cậu đương nhiên phải chăm sóc cô đó là em gái tớ nó còn nhỏ như thế nó không thể chăm sóc bản thân như người trưởng thành tớ đương nhiên phải quản những thứ này lộ tu triệt cười nói đại ca nhưng cậu cũng không phải người trưởng thành tớ t h i là đàn ông nội tâm t h i là người trưởng thành t h i nền chăm sóc cô bé cái này không có lý do lộ tu triệt cảm thấy thảo luận cái này với nhạc thính phong sẽ không thể có đáp án vì cậu ta căn bản không ý thức được vấn đề này là vấn đề đối với cậu mà nói tất cả mọi việc cậu làm đều là đương nhiên được thôi được thôi nếu cậu cảm thấy việc mình làm là đúng vậy thì chính là đúng nhạc thính phong trao mày cái gì gọi là chính là đúng vốn là nên như vậy trong nhà ông nội bà nội tuổi cao mẹ thanh ti có mang chú du bận bịu công việc mẹ đẻ và bố dượng cậu ở tít xa hải thị trong nhà này cậu đương nhiên phải chăm sóc thanh ti cô bé còn nhỏ như thanh ti tính khí lại tốt như thế ở trường bị người ta bắt nạt cậu phải giúp cô xả giận cô tuổi còn nhỏ có vài thứ nên ăn có vài thứ không nên ăn trời lạnh trời nóng thêm áo giảm áo là anh trai không phải đều nên làm sao lộ tu triệt không định nói tiếp nói nữa tên này cũng sẽ không cảm thấy không đúng cậu cười gật đầu đúng đúng vốn chính là nên như vậy đi thôi mau đi đón thanh thi tan học rồi cậu rốt cuộc muốn nói gì không có gì cậu như vậy cũng rất tốt thiên tài như nhạc thính phong đối với một vài thứ thật ra cũng rất lãnh đạm nếu có một người có thể khiến cậu để tâm như thế thật ra cũng là rất tốt ít nhất có người để tâm trong lòng sẽ cảm thấy rất thỏa mãn rất hạnh phúc nhạc thính phong nhìn lộ tu triệt một cách chán ghét tên ngãi này hôm nay nói chuyện đúng là thần thần bì bí, bí tới trường tiểu học thanh ti đã khoác cặp sách đứng ở dưới tầng rồi nhạc thính phong bước nhanh như bay tới hôm nay sao ở dưới tầng anh không phải nói bảo em ở trong phòng học đợi anh sao nhưng anh hôm nay đến muộn hơn bình thường em liền xuống tầng rồi nhạc thính phong trợn mắt nhìn lộ tu triệt đều là cậu ta kéo cậu nói những thứ không đâu cậu sờ bím tóc của thanh thi ngày mai chắc chắn sẽ không như vậy nữa hôm nay anh không tốt tới mượn rồi nhạc thính phong dắt tay thanh thi đi về nhà ăn cơm lộ tu triệt vội ngăn lại này đ ừ n g về nhà hôm qua các cậu đi trung tâm thương mại hôm nay ba người chúng ta cùng đi tôi phải bù đắp cho lần đó t r ư ơ n g một nghìn bảy trăm đuổi người phụ nữ đó ra xa thanh thi vừa nghe lập tức nhảy cứng lên được gà được gà anh chúng ta đi ăn hẻm bờ gà ờ g chiên nhạc thính phong đạp lộ tu triệt một cái tên danh thối than à y đi đâu không đi cậu đã nói không để t h a n h ti đi ăn những thực phẩm rác đó lộ tu triệt nhảy sang bên cạnh vỗ ngực nói ăn gà chiên làm gì anh đưa hai người đi ăn thứ ngon hơn ngon hơn nhiều những thứ đó bảo đảm sau khi em ăn sau này đến nếm cũng không muốn nếm chỗ gà chiên gì đó thành ti mặt khổ sở nói thật sao còn ngon hơn gà chiên nhưng giờ em muốn ăn gà chiên tới nơi em ăn trước sau khi ăn xong nếu còn muốn ăn gà chiên các anh lại đưa em đi ăn được không vậy được thôi thanh ti miễn cưỡng gật gật đầu tới nơi lộ tu triệt đưa thẳng lên tầng tám các cậu chắc chắn chưa lên tới tầng này tôi nói với các cậu những đồ ăn dưới tầng đó đều là ăn vặt tầng này mới là thật sự ngon đi chúng ta đi ăn thịt cua hầm nhạc thính phong đúng là không biết tầng tám có bán nhiều đồ ăn vậy cậu cảm thấy ra ngoài ăn cơm thật sự phải đem theo cái bản đồ mị thực thịt người lộ tu triệt này sau khi vào cửa hàng thanh thi vẫn không vui lắm lộ tu triệt chạy tới cửa hàng đồ ngọt bên cạnh mua cho thanh thi hai món đồ ngọt bản cạ kẹo xoài bánh m o chi lúc này mới dỗ được cô bé nở nụ cười trên mặt đợi họ ăn hết đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua đỡ bụng ra ngoài lộ tu triệt hất c ầ m lên hỏi thế nào thế nào có phải vô cùng tươi vô cùng ngon không thanh thi và nhạc thính phong cùng gật đầu lộ tu triệt nói đồ ngon thật sự vô cùng ngon thanh thi lần này lại không còn bụng nào để đựng gà c h i ê n hẻm bờ gỡ nữa ngoan ngoãn ngồi thang máy thăm quan đi xuống khi tới tầng bốn qua lớp kính thanh thi nhìn thấy r u rực cô kéo nhạc thính phong anh anh anh nhìn người đó là bà sao nhạc thính phong cũng nhìn thấy rồi nhưng sát mặt cậu không tốt lắm lại nhặt nói hình như vậy thanh t i cắn môi gì bên cạnh ba là ai vậy nhạc thính phong không lập tức nói chuyện bên cạnh du rực thật sự có một cô gái rất trẻ đẹp cô muốn đưa tay kéo tay du rực nhưng bị anh né tránh hình như anh đã nói gì không dễ nghe lắm cô gái cúi đầu thanh t i lắc lư tay của nhạc thính phong anh thang máy xuống đã không nhìn thấy du rực tâm trạng nhạc thính phong hơi hỗn loạn an ủi thanh t i không sao có thể chỉ là một người quen m à thôi cậu nói với mình chắc chắn không phải như thế chú dực là người thế nào sao có thể có người phụ nữ khác lộ tu triệt ở bên cạnh không dám nói chuyện việc này nếu là sự thật vậy đúng là đả kích quá lớn rồi nhưng cậu tin vào nhân phẩm của chú du người như chú ấy tuyệt đối không thể làm ra việc phản bội gia đình thanh ti kéo tay nhạc thính phong vậy chúng ta đi tìm ba đi ba thường ngày đều về nhà ăn cơm hôm nay ba không về nhà nhạc thính phong do dự một lát được cậu cũng muốn làm rõ cứ coi như là tin tưởng du rực vậy cũng phải làm rõ người phụ nữ đó làm gì có lẽ chỉ là người phụ nữ đó đơn phương có ý nếu là như vậy cậu nhất định sẽ đuổi người phụ nữ đó ra xa